nghĩ tới nơi này Thái hậu trong lòng chính là một trận một trận hốt hoảng Thủy vương than nhẹ một tiếng nói lúc ấy ta đối quốc sư cách nói cũng là bán tín bán nghi bất quá sau lại phát sinh đủ loại sự tình còn có ta thật vất vả tìm được đồ để thế nhưng cùng đại tinh phúc tinh ở bên nhau cùng với đoan vương đủ loại làm mẫu hậu bức bách làm ta xác định quốc sư lời nói thiên chân vạn xác đại tinh quả nhiên là có phúc tinh buông xuống đúng là bởi vì nàng mới. Làm đại tinh có thể nhanh như vậy thoát khỏi thế gia chói buộc. Nếu không phải nàng lời nói, đoan vương mẫu hậu các ngươi kế hoạch nói không chừng liền thành công. Không có Nguyễn Quân lấy ra tới đủ loại đồ vật, không có từ căn bản thượng cải thiện bá tánh sinh hoạt, không có được đến dân tâm nói, lại có bao nhiêu người sẽ duy trì hoàng thượng đâu. Thế gia quyền thế cố nhiên quan trọng, nhưng là cái gì đều so bất quá làm bá tánh ăn no mặc ấm trong tay có tiền quan trọng. Hảo A, ai ra dưỡng Hảo Hoàng Nhi? Thái Hậu phát ra một trận thê lương cuồng tiếu, đâm vào mọi người hai lỗ tai phát đau. Ai ra vì ngươi, từng bước thiết kế, cuối cùng, ngươi thế nhưng liên hợp người ngoài tới đối phó ai ra? Hảo Hoàng Nhi A, Hảo Hoàng Nhi. Thái Hậu không ngừng nói như vậy. Thủy Vương đứng dậy, than nhẹ một tiếng nói. Mẫu Hậu, về sau chỉ sợ chúng ta mẫu tử không còn ngày gặp lại. Mẫu Hậu bảo trọng thủy vương như thế dứt khoát lưu loát nói, làm thái, hậu là trăm triệu không nghĩ tới, kia điên cuồng bi thương tiếng cười đều làm vừa thu lại, thật giống như là bị sinh sôi dùng đại đao cấp chém đứt dường như, ngươi đứng lại, thái hậu hô to một tiếng, chỉ tiếc thủy vương liền cùng không có nghe được giống nhau, lo chính mình đi ra ngoài, đứng lại, ngươi cấp ai ra đứng lại, thái hậu luông cuống, nếu là thủy vương đều đi rồi, như vậy ai còn có thể giúp nàng, Nàng vừa mới chỉ là muốn cho Thủy Vương nhìn đến nàng thương tâm, sau đó tiếp tục giúp nàng, tại sao lại như vậy, nương nương, có hai cái tuổi trẻ lực tráng cung nữ lại đây, một phen đem Thái Hậu cấp ngăn lại, buông ra, buông ra ai ra, Thái Hậu ra sức giấy rùa, chỉ tiếc, nàng sư lực nơi nào so đến quá kia hai cái cung nữ, vô luận như thế nào giấy rùa đều không có biện pháp tránh thoát. Thái Hậu chỉ có thể là nhìn Thủy Vương bóng dáng ai thanh hô lớn, ngươi khiến cho bọn họ như vậy nhục nhá ngươi mẫu thân sao. Thủy Vương rốt cục là... Đứng lại, Thái Hậu nổi lên lệ quang hai mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn nhìn chầm chầm Thủy Vương, còn có hy vọng. Thủy Vương liền đầu đều không có hồi, bình tĩnh nói một câu, mẫu hậu, ngươi chỉ là đại tinh Thái Hậu, đều không phải là ta mẫu thân. Thủy Vương ý tứ thực rõ ràng, Thái Hậu trong lòng chỉ có đại tinh, Đại tinh ngôi vị hoàng đế, Còn có lớn mạnh nghiêm gia, Hắn ở thái hậu trong lòng, Bất quá chính là một quả dùng tốt quân cờ thôi, Nói xong câu này lúc sau, Thụy, Vương không hề dừng lại, Vững bước rời đi, Mặc cho thái hậu ở phía sau đem giọng nói kêu ách, Như cũ đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, Là các ngươi, Thái hậu biết chính mình hoàng nhi không bao giờ sẽ giúp nàng, Này hiện thực đã kích nàng trong lòng tức giận quần cuột, Vừa chuyển đầu, Đem đầy ngập hận ý tất cả đều phát tiết ở hoàng thượng trên người Nếu không phải các ngươi nói Ai ra hoàng nhi cũng sẽ không như vậy đối đai ai ra Là các ngươi làm ai ra cửa nát nhà Tan cốt nhục chia lìa Đối mặt Thái hậu nói Nguyễn quân cười nhạo một tiếng Ngươi muốn tìm chúng ta báo thủ A. Chỉ sợ muốn tìm ngươi báo thủ người càng nhiều Ngươi nhà mẹ đẻ nghiêm ra Kinh thành thế gia, Còn có môn phiệt thế ra những người này chỉ sợ đều hận không thể ăn sống rồi ngươi thịt, uống lên ngươi huyết. Nếu không phải ngươi nói, bọn họ gì đến nỗi rơi xuống hôm nay tình trạng này. Thái hậu, ngươi nói ngươi là tưởng ở trong cung dưỡng lão A, vẫn là. Tưởng bị biếm vì thứ dân, bị những người đó tìm chơi đâu. Nguyễn quân nói làm thái hậu sắc mặt đại biến, oán hận nhìn chầm chầm nàng. A, ta đã nhìn ra, thái hậu đây là nghi gia cung. Nguyễn quân gật đầu. Nhìn về phía hoàng thượng Cha Tốt xấu đây cũng là thái hậu Ngươi cần phải thỏa mãn thái hậu nguyện vọng Có thể Hoàng thượng trong lòng cười thầm Nhưng là trên mặt một chút cũng chưa mang ra tới Chỉ là gật đầu nhìn về phía thái hậu Nếu thái hậu không thích trong Cung sinh hoạt Vậy rời đi hoàng cung Ai ra là thái hậu Ai dám làm ai ra đi Thái hậu lạnh giọng chất vấn nói Sau đó bay nhanh sau này thối lui Sợ bị kia hai cái cung nữ cấp đuổi ra hậu cung Bệ hạ, nếu Thái hậu muốn lưu tại trong cung, vậy làm thiếp thân an bài đi. Thái hậu tuổi tác đã cao, là hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ. Hoàng hậu ở một bên hiền huệ nói. Hoàng thượng gật đầu, thâm tình nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, làm phiền Hoàng hậu. Đây là thiếp thân nên. Làm. Hoàng hậu cùng Hoàng thượng nơi này ở biểu hiện phu thê tỉnh thâm. Bên kia Thái hậu thiếu chút nữa không bị tức chết. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thái hậu cuồng loạn chất vấn, nàng biết chính mình đại thế đã mất, nhưng là, thân là thái hậu kiêu ngạo, làm nàng vô pháp cúi đầu tới thừa nhận chính mình thất bại. Bệ hạ, nơi này liền giao cho thiếp thân tới xử lý đi. Hoàng hậu mỉm cười nói, hảo, hoàng thượng gật đầu, mang theo trịnh dục thịnh cùng Nguyễn Quân. Rời đi, ngươi hiện tại như nguyện, uy phong. Thái hậu nhìn chầm chầm hoàng hậu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói. Này hậu cung hiện tại ngươi có thể một tay che trời. Thái hậu, ngươi vẫn là nghĩ sai rồi. Bổn cung là hậu cung chi chủ, trưởng quản hậu cung vốn chính là bổn cung bổn Phật. Nếu nói là một tay che trời, kia cũng là không nên cầm quyền người cầm quyền, mới kêu một tay che trời. Hoàng hậu thanh âm trước sau như một ôn nhu, chẳng qua, lời nói cường thế, làm. Thái hậu trong lòng phát run. Thái hậu cứ việc yên tâm, Thủy Vương là trịnh dục thịnh sư phụ. Càng là vì đại tinh an ổn tận tâm tận lực, xem ở hắn là ngươi hoàng nhi phân thượng, Thái hậu sẽ không đã chịu chậm chế. Hoàng hậu bảo đảm cũng không có làm Thái hậu an tâm, ngược lại là càng thêm tức giận. Ngươi đây là ở bố thí ai ra sao? Thái hậu giận dữ hỏi nói, nàng cả đời dữ dội tôn quý, khi nào lưu lạc đến như vậy nông nỗi? Thái hậu tùy ý nghĩ như thế nào, Bổn cung chỉ. Biết làm được bổn cung thù bổn phận sự tình. Hoàng hậu đối với Thái Hậu hơi hơi gật đầu lúc sau xoay người đi ra ngoài. Ngươi cấp ai ra đứng lại. Đứng lại Thái Hậu lạnh giọng la hét chỉ tiếc nàng liền chính mình hoàng nhi đều kêu không được. Lại như thế nào sẽ gọi lại Hoàng hậu đâu? Chờ đến Hoàng hậu rời đi Thái Hậu mới phát hiện một cái vấn đề lớn bên người nàng cung nữ Thái giám tất cả đều bị thay đổi. Không có một cái quen thuộc gương mặt. Ai ra người đâu? Thái Hậu chất vấn Cung nữ cùng thái giám hành lễ nói, về sau liền từ nô tỷ trở hậu hạ thái hậu. Ai ra không cần các ngươi, ai ra muốn trước kia người trở về. Thái hậu điên cuồng hô to, liền một cái thân cận người đều không có, nàng thật là bị giam lỏng. Về sau chỉ sợ không còn có nửa điểm tự do. Đối với thái hậu nói, những cái đó mới tơi cung nữ cùng thái giám không có bất luận cái gì phản ứng, đứng ở một bên, nên làm gì liền làm gì. Hoàng hậu phân phó qua, Ăn uống cho, Thái hậu tất cả đều chuẩn bị đủ, xuyên dùng cũng đều như di vãng giống nhau, nếu là sinh bệnh thân mình không thoải mái liền đi thỉnh Thái oai trừ bỏ cái này ở ngoài, Thái hậu không bao giờ có thể bước ra đi nửa bước. Thực mau, Thái hậu liền hiểu được, trước kia cái gọi là giam lỏng, bất quá là Hoàng thượng bọn họ một cái âm mưu, làm nàng cho rằng chính mình có cơ hội có thể liên lạc Thượng Thủy Vương cơ hội, có thể xoay người cơ hội, Hoàng thượng bọn họ trở chính là một cái có thể danh chính ngôn thuận đối phó môn phiệt thế gia lý do. Còn có cái gì so, trấn áp loạn thần tặc tử lý do càng thêm chính nghĩa, càng thêm thuận theo dân tâm. Thái hậu ở chính mình trong cung ngửa đầu cười to, cười đến điên cuồng. Mệt nàng còn tưởng rằng chính mình đem hết thảy đều tính kế ở trong đó. Kỳ thật, nàng hành động đã sớm bị người cấp nhìn thấu. Đồng thời, lợi dụng nàng, đem vốn di phải trải qua thời gian rất lâu mới có thể làm được sự tình, hiện tại trực tiếp. Liền giải quyết, đột nhiên, Thái Hậu trong óc bên trong hiện lên vừa rồi Thủy Vương theo như lời quốc sư nói. Chẳng lẽ, hết thảy đều là bởi vì Nguyễn Quân? Thái Hậu cảm giác có điểm lánh, theo bản năng ôm sát chính mình, nhưng vẫn là lánh đến run. Tại sao lại như vậy? Thái Hậu bên này giải quyết xong rồi, Nguyễn Quân cười ha hả cùng trịnh Dục thịnh nắm tay hướng Hoàng thượng thư phòng đi đến. Đi vào lúc sau, ngồi xuống, hai người tay vẫn là không có buông ra, liền như vậy. Nắm, xem đến Hoàng thượng đôi mắt đau, thật hận không thể qua đi cấp trịnh Dục thịnh hai bàn tay, làm trịnh Dục thịnh buông ra hắn nữ nhi tay. Thủy vương về sau còn sẽ trở về sao? Nguyễn quân than nhẹ một tiếng hỏi. Bọn họ ra tới thời điểm, Thủy vương đã rời đi, hiển nhiên, là bị Thái hậu cấp thương tới rồi. Tình huống như vậy hả, Thủy vương về sau còn sẽ trở lại kinh thành sao? Chẳng lẽ muốn một người vẫn luôn ở ngoài cung phiêu đáng sao? Sư phụ luôn luôn thích như vậy Nhàn tản sinh hoạt Bị câu ở một chỗ Ngược lại không cao hứng Trịnh Dục thịnh nói Yên tâm Ta đã sớm cùng sư phụ nói qua Về sau có thể hồi nhà ta dưỡng lão Nhà ta Hoàng thượng cái chán gân xanh nhảy dựng Trịnh Dục thịnh người này Nhưng thật ra thật không thấy ngoại à. Thật không nghĩ tới Thủy vương sẽ là ngươi sư phụ Nguyễn quân than nhẹ một tiếng cảm khai nói Lúc ấy Thủy vương trở về thời điểm Nàng còn lo lắng đến muốn chết Cũng mất công trịnh Dục thịnh lúc Ấy đem hắn cùng Thủy vương quan hệ Nói cho nàng Nàng lúc này mới yên tâm Thái hậu cái gọi là tính kế Bất quá chính là dựa vào Thủy vương bản lĩnh Mà Thủy vương căn bản chính là Bọn họ bên này Bọn họ còn có cái gì hảo lo lắng Ban đầu thời điểm ta cũng không nghĩ tới Trịnh Dục thịnh mở ra đôi tay nói Nhưng là Sau lại chậm rãi phát hiện Nếu không phải có sư phụ nói ta cũng sẽ không trở thành hôm nay lệ vương." Trịnh Dục Thịnh nói đổi lấy hoàng thượng xem thường. "Khinh bỉ, Thủy vương giáo ngươi ra tới coi như một cái nhàn tản vương ra sao?" Hoàng thượng trừng mắt nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, nếu không phải lần này Thủy vương trở về, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Trịnh Dục Thịnh một thân bản lĩnh thế nhưng là đến từ Thủy vương thân truyền. Thủy vương ở bọn họ huynh đệ bên trong, thật là thiên tư chắc tuyệt. Không có người biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Dù sao, bọn họ minh bạch, Thủy Vương nhất định biết. Bọn họ không rõ, Thủy Vương cũng biết. Chỉ tiếc, Thủy Vương sớm rời đi Hoàng cung, liền ở năm đó chúng Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế còn không kịch liệt thời điểm đã rời đi. Thủy Vương giáo ngươi ra tới, là vì ước thúc những cái đó thế ra. Trịnh Dục thịnh đối mặt Hoàng thượng thập phần khó hiểu hỏi, thần vẫn luôn đều không có đứng ở thế ra bên kia không có minh xác đứng ở bệ hạ bên này, chính là vì âm thầm làm tốt bệ hạ làm việc. Trịnh Dục Thịnh nói lên, nhưng việc này tới, chính là một chút trột ra ý tứ đều không có, bệ hạ, ngài xem, nào thứ sự tình, thần không có giải quyết, không chỉ có giải quyết, hơn nữa giải quyết còn thực hào. Trịnh Dục Thịnh nói, còn nhìn thoáng qua bên người Nguyễn Quân, hắn muốn cho nhà mình tức Phụ Nhi hiểu biết một chút hắn bản lĩnh, hắn đều hoàn mỹ giải quyết, Mau xem hắn, mau xem hắn. Nguyễn Quân vô ngữ nhìn Trịnh Dục Thịnh, nàng thập phần tin tưởng, Trịnh Dục Thịnh nếu là có cái đuôi nói. Phòng trường đều có thể giêu đến bay lên tới. Bệ hạ, ngài xem, ngay cả sau lại những cái đó sự tình, thần nhưng đều là tích cực chờ lệnh đi giải quyết. Trịnh Dục Thịnh lại lần nữa biểu hiện hắn có bao nhiêu phụ trách. Về sau thành thân nói, cũng muốn làm hắn tức phụ nhi biết hắn là một cái cỡ nào đáng tin cậy nam nhân. Hắn là có thể phó thác trung thân. Tích cực. Hoàng thượng thật sự tưởng phun trịnh dục thịnh một ngủ Cái này xú không biết xấu hổ ra hỏa Hắn tích cực. Hắn khi nào bắt đầu tích cực. Đó là ở quan hệ đến hắn nữ nhi sự tình thượng mới tích cực. Mặt khác thời điểm. Hắn tích cực quá sao. Ở hắn trước mặt nói như vậy lời nói dối. Trịnh dục thịnh đương hắn là ngốc tử vẫn là người mù. Mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại hết thảy đều giải quyết. Dư lại môn phiệt thế gia liền chậm rãi tan ch Trịnh Dục Thịnh làm bộ không có nhìn đến Hoàng thượng khinh bỉ thần sắc dường như Bất động thanh sắc rời đi đề tài Làm những cái đó môn phiệt Thế ra biết Đại tinh Trung Quy là Hoàng thất Đại tinh Không phải bọn họ Đại tinh Trịnh Dục Thịnh những lời này Hoàng thượng thích nghe Tạm thời liền buông tha tiểu tử này Bệ hạ Chúng ta sự tình có phải hay không có thể trước thương lượng một chút Trịnh Dục Thịnh tràn ngập hy vọng nhìn về phía Hoàng thượng Hoàng thượng gật đầu Sắc thật hẳn là thương lượng một chút Luôn luôn trầm ổn trịnh dục thịnh nháy mắt là mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc Bệ hạ thánh Minh Hoàng thượng quả nhiên là thánh Minh A hắn cùng bệ hạ hảo hảo thương lượng một chút Hẳn là chuẩn bị cái gì xinh lễ Nên chuẩn bị tự nhiên là muốn chuẩn bị Đương nhiên cấp quân nhi tự nhiên không thể cùng mặt khác người tương đồng Nhìn xem bệ hạ có cái gì yêu cầu Sau đó hắn hỏi lại hỏi quân nhi Nàng thích cái gì hắn liền chuẩn bị cái gì Nhưng tuyệt đối không thể mệt chính mình tức Phụ Nhi. ân chấm luôn luôn đều thực thánh minh. Hoàng thượng gật đầu nói, hiện. Giờ môn phiệt thế gia, bệ hạ. Trịnh Dục thịnh vừa nghe, cảm thấy lời này như thế nào không quá thích hợp đâu. Không phải nói hắn cùng quân nhi hôn sự sao. Như thế nào đột nhiên chuyển tới môn phiệt thế gia trên người. Cửa này van thế gia sự tình, có phải hay không sau đó lại nói. Chuyện của hắn tương đối cấp. Tự nhiên là trọng trung chi trọng. Hoàng thượng bình tĩnh nhìn trịnh Dục thịnh. Lệ vương, ngươi có ý kiến? Thần, trịnh Dục thịnh vừa định nói hắn đương. nhiên là có ý kiến, nhưng là, khóe mắt dư quang liếc mắt một cái liền ngó tới rồi Nguyễn Quân hơi nhíu mày, trong lòng lột bột một chút. Tới rồi bên miệng nói, lại bị trịnh Dục thịnh cấp sinh sôi nuốt trở vào. Môn phiệt thế ra sự tình không giải quyết, quân nhi là vô pháp an tâm A. Thần cảm thấy, Môn phiệt thế gia sự tình hẳn là lập tức giải quyết Trịnh Dục thịnh nói được là chính nghĩa lắm nhiên Chút nào nhìn không ra tới Vừa rồi người nào đó tướng môn van thế gia sự Tình trực tiếp vứt tới rồi sau đầu Vừa rồi có người muốn không trước xử lý môn phiệt thế gia sự tình sao Thật là nói giỡn Như vậy chuyện quan trọng đương nhiên muốn trước xử lý Chạy nhanh xử lý xong rồi Hắn hảo đem tức phụ nhi cưới quá môn Bệ hạ Lấy nhà cái là chủ môn phiệt thế gia chủ lực đã bị Bắc lương kiểu vương đại quân cấp tiêu hao rớt, dư lại dòng bên, còn cần xử lý. Những việc này, chấm tin tưởng lệ vương năng lực. Hoàng thượng cười tủm tìm nhìn trịnh rục. Thịnh, thấy thế nào như thế nào giống một con đam mưu túc trí giảo hoạt hồ ly. Trịnh Dục thịnh nỗ lực bài trừ một mặt cười tới, bệ hạ, thần đều không phải là quan văn mà là võ tướng. Chấm tin tưởng, thủy vương dạy dỗ ra tới đệ tử tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một cái đại thần kém. Hoàng thượng cười tủm tỉm bộ dáng làm trịnh Dục thịnh cái chán gân xanh bạo khởi, đột nhiên hảo tưởng di hà phạm thượng đánh người làm sao bây giờ. Chuyện này nhất định phải xử lý dứt. Khoát nhanh nhẹn, mới có thể cấp mặt khác môn phiệt thế ra một cái cảnh kỳ, mới có thể làm đại tinh an ổn. Lệ vương nghĩ như thế nào? Hoàng thượng cười tủm tỉm hỏi, trịnh Dục thịnh nhìn hoàng thượng, đột nhiên cười, bệ hạ. Thần có một cái nghi hoặc Giảng Hoàng thượng lúc này chính là tương đương dễ nói chuyện Lúc trước những người đó vì sao cảm thấy Ngài không thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế Bọn họ đều mắt mù sao Trịnh Dục thịnh cắn răng hỏi Quá rảo hoạt quá Âm hiểm Hoàng thượng than nhẹ một tiếng Cảm khái có thể là châm tương đối hàm hậu đi Trịnh Dục thịnh Như vậy không biết xấu hổ nói Hoàng thượng là nói như thế nào ra tới thần đi xử lý những cái đó sự tình trịnh Dục thịnh đứng dậy hành lễ lúc sau trực tiếp lui ra hắn lại không đi nói sợ chính mình làm ra cái gì hối hận sự tình, một không cẩn thận đối hoàng thượng ra tay nói thật sự không tốt lắm, đặc biệt cái này hoàng thượng vẫn là quân nhi cha xem ở quân nhi mặt mũi thượng đây là quân nhi cha không thể tấu không thể tấu, trịnh Dục thịnh không ngừng mặc niệm, lúc này mới khống chế được chính mình không xúc động Nhìn trịnh Dục thịnh rời đi Nguyễn quân tổng cảm thấy vừa rồi không khí có chút không quá thích hợp Cha, các ngươi vừa rồi ở đánh cái gì bí hiểm Không có việc gì Hoàng thượng đắc ý nở nụ cười Cha, ngươi liền cùng trộm gà trồn dường như Nguyễn quân hình dung thiếu chút nữa không làm hoàng thượng bị Chính mình nước miếng cấp sặc chết Trứng mắt nhìn Nguyễn quân liếc mắt một cái Hoàng thượng bất đắc gì nói Nói như thế nào cha ngươi đâu Cái gì kêu trồn thực gian chá a. Cùng chính mình cha, Nguyễn Quân chính là không có khách khí, nhìn ra cái gì tới liền nói cái gì. Ngươi a, bị chính mình nữ nhi nói như vậy, hoàng thượng thật là dở khóc dở cười, Trịnh Dục Thịnh muốn cưới ngươi quá môn. Nguyễn Quân sửng sốt, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ xả đến chuyện này đi. Lên. Bất quá, vì cái gì tưởng tượng đến Trịnh Dục Thịnh tính toán, còn có vừa rồi trên mặt hắn mừng như điên thần sắc. Nàng trong lòng liền cùng có mềm mại kèo bông gòn hoa rớt dường như đâu Nhìn chính mình nữ nhi Chậm dai phiếm hồng gương mặt Hoàng thượng bất đắc dĩ ở trong lòng than nhẹ Sự tình không giải quyết Liền làm ngươi hôn sự Sẽ làm đại tinh bá tánh Cha, ta minh bạch Nguyễn quân cười đánh gãy Hoàng thượng nói Môn phiệt thế ra sự tình không giải quyết Ta liền làm hôn sự Sẽ ảnh hưởng ta thanh danh Bên kia còn loạn đâu Không trước xử lý sự tình Liền trước thành thân Làm bà tánh nghĩ như thế nào Nàng cha tưởng cũng không sai Cha Hắn không có cái kia ý tứ Nguyễn quân cười thế trịnh Dục thịnh nói chuyện Hắn sẽ không hại ta Hắn chỉ là tưởng trước hạ xính Cụ thể thành thân ngày khẳng định là đính Ở đem nhà cái bên kia tất cả đều giải quyết lúc sau Ân Hoàng thượng gật đầu Ta biết Nhưng là Ta nữ nhi ta Tưởng ở lâu một đoạn thời gian không thể sao Hoàng thượng đúng lý hợp tình hỏi Nguyễn Quân che miệng cười khẽ, có thể có thể, nàng đương nhiên biết, nàng không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, nàng cha có bao nhiêu khó chịu, nàng có thể lý giải nàng cha tâm tình. Nguyễn Quân bồi hoàng thượng nói trong chút lát lời nói lúc sau, rời đi thư phòng, viết một phong thư từ, làm người cấp trịnh dục thịnh đưa đi, khuyên nhủ ra hỏa kia, làm hắn đừng không cao hứng, chờ. Đến buổi tối thời điểm, Nguyễn Quân vừa mới dọn xong chén đua Trịnh rục thịnh liền từ bên ngoài đi đến. Liền biết ngươi sẽ qua tới. Nguyễn quân cười lôi kéo hắn đi rửa tay. Ta làm vài đạo ngươi thích ăn đồ ăn. Hảo hảo ăn chút nhi. Vừa trở về, còn không có nghỉ ngơi. Ngươi liền lại vội. Trịnh Dục thịnh đau lòng nói. Đem Nguyễn quân kéo đến bên cạnh bàn. Làm nàng ngồi xuống. Không mệt. Phía trước đều làm đầu bếp chuẩn bị cho tốt. Ta liền trưởng muỗng mà thôi. Nguyễn. Quân cho hắn gắp đồ ăn. Nhạc. Tin nội dung đều nhìn đi, cha ta, ta biết bệ hạ ý tưởng. Trịnh Dục thịnh cười nói, không có việc gì, trước giải quyết những cái đó sự tình. Những cái đó sự tình không giải quyết, ta cũng không an tâm. Nghĩ có tiềm tàng nguy hiểm ở bên ngoài, không giải quyết hắn cũng không yên tâm. Hai người nói nói cười cười cơm nước xong lúc sau, trịnh Dục thịnh liền đi vội. Sau đó xa ở nơi khác xử lý môn phiệt thế ra sự tình thẩm dụ phi đột nhiên nhận. Được trịnh Dục thịnh một phong lại một phong thư từ. Ở trịnh Dục thịnh cùng thẩm dụ phi phối hợp. Còn có đoạn bác nguyên vấn thiên các liên hợp dưới. Môn phiệt thế gia sự tình xử lý lên cũng dùng mấy tháng sự tình. Rốt cuộc, môn phiệt thế gia cùng trong kinh thành thế gia bất đồng. Ăn sâu bén dễ, liên lụy cực quảng. Xử lý những việc này thời điểm, còn không thể tạo thành đại ảnh hưởng. Chờ đến trịnh Dục thịnh bọn họ rốt cuộc vội xong. Thẩm dụ phi cùng đoạn bác nguyên trở lại. Kinh thành Đã là xuân về hoa nở mùa. Đừng nói trịnh Dục thịnh bọn họ vội. Chính là Hoàng thượng Nguyễn Huyên ở Kinh Thành cũng là vội cái không ngừng. Hiện giờ xem như rốt cuộc hạ màn. Đại gia có thể hơi chút tùng một hơi. Mà lúc này, những cái đó không có đi theo nhà cái cùng nhau hành sự môn phiệt thế gia đã thu liêm từng người tâm tư. Đến nỗi bọn họ có phải hay không thật sự một chút dị tâm đều không có. Ai cũng vô pháp bảo đảm. Hiện giờ Hoàng thượng chính là muốn mạnh mẽ. Đem đại tinh cấp phát triển hào, dân tâm sở hướng, liền tính kia mấy cái môn phiệt thế ra muốn làm cái gì, đại tinh bá tánh cũng sẽ không đồng ý. Đến nỗi muốn tan giá bọn họ chỉ cần đại tinh ở đại tinh hoàng thất thống trị dưới càng ngày càng tốt, những cái đó đều chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng xem như đã trở lại, mệt chết. Về tới chính mình trong nhà thẩm dụ phi, cùng chính mình mẫu thân nói xong lời nói lúc sau, trở lại trong phòng trực tiếp ngá vào trên giường không. Nghĩ động. Không chỉ là thể lực mệt Hoàn toàn là tâm mệt A Hắn là nghĩ tới môn phiệt thế ra sẽ có tiền Nhưng là Tuyệt đối không nghĩ tới như vậy có tiền A Này một xét nhà quốc khố chính là lại tràn đầy Hiện giờ chính đuổi kịp cài bừa vụ xuân thời tiết Nghe nói bệ hạ chính là lấy ra không ít bạc tới Đại tinh bà tánh nhật tử chính là hảo quá Vốn là muốn ngủ một giấc Nhưng là Bên người gã sai vặt đi đến Thấp giọng bẩm báo một việc Nga Thẩm dụ phi nhướng mày Nở nụ cười, cùng ta thay quần áo Hắn đảo muốn nhìn Những người đó còn có cái gì hảo lăn lột Thực mau, thẩm dụ phi tới rồi đại lao bên trong Nhìn bị nhốt ở bên trong thẩm cùng thái Cùng với trang nhạc thủy cười nói Thật là không đơn giản Ta vừa mới trở lại kinh thành Các ngươi nơi này phải đến tin tức Dụ phi, dụ phi Ngươi đi theo bệ hạ cầu cầu tình Ngươi lập công lớn Bệ hạ nhất định sẽ dẫn thỉnh cầu của ngươi Thẩm Cùng Thái vừa thấy Thẩm Dụ Phi tiến vào. Liền cùng gặp được cứu mạng rơm già dường như, hận không thể là bắt lấy liền không giải khai. Ta đi cầu Bệ hạ nói, Bệ hạ tự nhiên sẽ cho ta cái này tình cảm. Thẩm Dụ Phi nhìn Thẩm Cùng Thái như chút được gánh nặng bộ ráng, khó hiểu hỏi một câu. Vấn đề là, ta vì sao phải hướng Bệ Hà đi cầu tình? Ta là cha ngươi. Thẩm Cùng Thái nói được kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Nhìn này mấy tháng thời gian gầy ốm không ít thẩm cùng thái, thẩm dụ phi cười, một cái trước nay liền. Không coi trọng ta cha ta vì cái gì phải đối ngươi tốt như vậy. Nhìn thấy thẩm cùng thái còn muốn mở miệng, thẩm dụ phi trực tiếp khoát tay, đánh gãy hắn nói, bị cùng ta nói cái gì hiếu đạo. Ta chính là như vậy một cái bất hiếu tử, có bản lĩnh, chính ngươi đi tìm bệ hạ, làm bệ hạ dáng tội với ta. Ngươi, ngươi cái này nghịch tử. Thẩm Cùng Thái tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hền. Mấy tháng không thấy ánh mặt trời giam giữ, làm Thẩm Cùng Thái đã chịu không nổi. Thẩm, Dụ Phi đây là hắn duy nhất hy vọng, hắn như thế nào có thể bỏ qua. Được rồi, nghe được ta trở về tin tức lại không phải ngươi. Thẩm Dụ Phi nhìn về phía trang nhạc Thủy, hỏi, ngươi tìm ta tới, muốn làm gì? Nhà cái, trang nhạc Thủy chỉ nói hai chữ, Thẩm Dụ Phi liền minh bạch nói cho hắn tham dự việc này không một may mắn thoát khỏi. Trang Nhạc Thủy sắc mặt nháy mắt xám trắng, cuối cùng một chút sinh khí đều giống như bị trong phòng giam âm trầm cấp cắn nuốt rớt rường. Như người a, không đến cuối cùng thời điểm, còn đều là chưa từ bỏ ý định. Kì thật ngươi hẳn là đã sớm biết đáp án không phải sao? Thẩm Du Phi nhìn Trang Nhạc Thủy như vậy, cười lạnh một tiếng, nếu muốn tạo phản, các ngươi nên sớm đã có cái này chuẩn bị. Thẩm Du cười khẩy nói, Các ngươi cho rằng bệ hạ là như vậy dễ chọc, cho rằng đại tinh thật là các ngươi dễ như chơi không thành. Thật không rõ, bệ hạ thống trị đại tinh hào hào, các ngươi vì cái gì một hai phải? Nghi đổi một cái hoàng thượng, liền bởi vì cảm thấy bệ hạ có bản lĩnh, về sau khả năng sẽ gây trở ngại các ngươi thế gia ích lợi. Thật là chịu không nổi các ngươi ý tưởng. Nếu là bệ hạ không có năng lực nói, mặt khác quốc gia nếu là muốn cắn nuốt đại tinh, chẳng lẽ muốn chỉ vào các ngươi thế gia chính mình đi chống đỡ sao? Đại tinh đại loạn, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Vẫn là nói, các ngươi thật sự cho rằng, vô luận đổi nhiều ít hoàng thượng, thế gia như cũ là thế. Gia, thật là buồn cười. Thẩm dụ phi lắc đầu, các ngươi chỉ coi trọng chính mình ích lợi, không phải đương kim bệ hạ. Cũng sẽ có mặt khác hoàng thượng đối với các ngươi này đó thế ra ra tay. Các ngươi như vậy lòng mang ý xấu môn phiệt thế ra kết quả cuối cùng là giống nhau, vô pháp thay đổi. Nhìn tựa hồ bị đả kích tàng nhẫn trang nhạc thủy, thẩm dụ phi vẫn là hảo tâm nhiều lời một câu, yên tâm đi. Nhà cái những cái đó không có tham dự tạo phản sự tình người, bệ hạ là không có độc. Bệ hạ đều không phải là thích giết chóc người. Ngươi là tưởng nói cho ta, ta nhà cái còn có người tồn tại. Làm ta đối hoàng thượng mang ơn đội nghĩa sao Trang nhạc thủy châm biếm hỏi thẩm dụ phi Thẩm dụ phi cười nói Ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm Trang nhạc thủy nhíu mày Nghi hoặc nhìn thẩm dụ phi Thẩm dụ phi cười Ta ý tứ là tưởng nói cho ngươi Sống sót những cái đó không có tham dự các ngươi Đại sự nhà cái người sẽ cảm kích bệ hạ khoan Hồng độ lượng Những cái đó biết các ngươi nhà cái đi đầu làm gì đó bá tánh cũng sẽ biết bệ hạ nhân từ Đến lúc đó, trước mắt mới thôi không có hành động, khả năng còn có dị tâm thế ra, nên cân nhắc cân nhắc, bọn họ có hay không cái kia khả năng động được bệ hạ. Các người mang ơn đội nghĩa bệ hạ thật đúng là không hiếm lạ, muốn chết người, có hận hay không, có cái gì ý nghĩa. Thẩm dụ phi nói xong lúc sau, căn bản là không để ý tới mặt xám như cho tàn trang nhạc. Thủy, xoay người rời đi, đến nỗi ở sau người vẫn luôn kêu hắn thẩm cùng thái thẩm dụ phi liền cùng không có nghe được dường như, nếu thẩm cùng thái chính mình lựa chọn con đường kia, vậy ai đều cứu không được hắn, duy nhất một lần cơ hội, thẩm cùng thái không có bắt lấy, liền không còn có lần thứ hai cơ hội, xinh đẹp đi, trịnh Dục thịnh đứng ở dưới cây đào, hỏi Nguyễn Quân, Nguyễn Quân gật đầu, nửa nằm dưới tảng cây, nhìn thượng buông ra đến vừa lúc đào hoa mỉm cười gật, đầu, này cây đào thật là đẹp mắt, này cây đào nhưng có trăm năm, là đẹp nhất Trịnh Dục Thịnh đắc ý nói, ta liền biết ngươi thích. Nguyễn Quân Kỳ quái nhìn Trịnh Dục Thịnh, tổng cảm thấy cái này lời nói có chỗ nào biệt nữ, nỗ lực nghi nghĩ, lúc này mới ý thức được, ta trước kia giống như chưa thấy qua ngươi trong phủ có này cây đào. Đó là đương nhiên, tân nhổ trồng lại đây. Trịnh Dục Thịnh đắc ý nói, vốn là trong cung cây đào. Ta nghĩ, chúng ta thành thân lúc. Sau, ngươi tùy thời muốn nhìn là có thể xem. Nhìn thấy Nguyễn Quân Thịnh, Trịnh Dục Thịnh chính là cao hứng cực kỳ, so với hắn chính mình đánh thắng trận cao hứng. Nguyễn Quân nở nụ cười, thích, nói, trực tiếp dối tay khoanh lại trịnh Dục Thịnh cổ, đem hắn kéo thấp một chút, ở hắn trên môi hôn một cái. Sau đó, Nguyễn Quân lại dường như không có việc gì nằm xuống. Trịnh Dục Thịnh duy trì cái kia tư thế cứng lại rồi trong chốc lát, theo sau, ánh mắt trở tối, xem ra hắn nên... Cùng hoàng thượng hảo hảo thảo luận một chút cấp đại tinh kén phò mã sự tình. Ngày kế, ở trên triều đình, hoàng thượng liền phát hiện trịnh dục thịnh có chút không quá thích hợp, tương đương tinh thần. Ai nói lời nói thời điểm, đều sẽ xem qua đi. Kia sáng quát ánh mắt lăng là làm triều đình đúng vậy đại thần ngữ tốc đề cao không ít. Hôm nay lâm triều hiệu suất rõ ràng so di vãng phiên bội còn không ngừng. Chờ đến bãi triều lúc sau, trịnh dục thịnh nhanh chóng đuổi kịp hoàng. Thượng! Bệ hạ, thần có việc tưởng cùng bệ hạ thương lượng. Vừa lúc, chấm cũng có việc tìm Lệ vương." Hoàng thượng cười nói, Trịnh Dục Thịnh ánh mắt sáng lên, theo sau lại nghĩ tới cái gì, cũng không có lập tức nói ra, mà là trước trầm ở khí. Lần trước đã bị hoàng thượng hồ quá một lần, lần này, Trịnh Dục Thịnh học thông minh, tới rồi thư phòng lúc sau, Trịnh Dục Thịnh nhìn hoàng thượng cũng không có nói lời nói. Hoàng thượng cười, nhìn Trịnh Dục Thịnh nói, "Từ quân nhi chờ Về, vẫn luôn là sự tình các loại ở vội Ủy khuất nàng, ân Trịnh Dục thịnh tương đương tán thành gật đầu Hoàng thượng lời nói Làm hắn tương đương vừa lòng Hoàng thượng đối nguyễn quân coi trọng thái độ Đến nỗi Hoàng thượng quả nhiên không có nói hắn nhất tưởng để sự tình Trịnh Dục thịnh một chút đều không ngoài ý muốn Liền biết Hoàng thượng sẽ như vậy Mỗi lần đều là nói gần nói xa Mặc kệ thế nào Hắn nhất định phải tìm được cơ hội Đem hắn muốn cưới quân nhi sự tình nói ra cho nên chấm tính toán tế thiên tới nhận hồi nữ nhi hoàng thượng nói làm trịnh Dục thịnh sửng sốt theo sau bật cười liên tục gật đầu bệ hạ thánh minh hoàng thượng nhìn nhìn trịnh Dục thịnh toàn tâm toàn ý vì hắn nữ nhi cao hứng bộ ráng trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng lúc này mới chậm gì gì nói tế thiên lúc sau các ngươi việc hôn nhân chọn cái ngày lành liền làm đi ân A ai hảo hảo Trịnh Dục Thịnh thuận miệng đáp lời, đến cân nhắc. Lại đây sững sờ, kinh hỉ, này liên tiếp phản ứng chính là đem hoàng thượng làm cho tức cười. Hắn là thật sự không có gặp qua Trịnh Dục Thịnh như thế thất thố. Trịnh Dục Thịnh không phải làm chuyện gì đều định liệu trước, nắm chắc 10 phần sau. Lần này nhưng thật ra làm hoàng thượng khai mắt, nhìn thấy bọn họ đại tinh bất bại chiến thần cũng có ngớ ngẩn thời điểm. Bệ hạ thánh minh, thánh minh a. Trịnh Dục Thịnh kia kêu một cái kích động Nếu không phải sợ dòa đến Hoàng Thượng, hắn đều nghĩ ra đi chạy hai vòng Hiện tại hắn là nhiệt huyết sôi trào Kia việc hôn nhân chi tiết Trịnh Dục thịnh hít sâu mấy hơi thở Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại Hảo hảo cùng Hoàng thượng thảo luận một chút Sớm một chút xác định Hắn hảo đi chuẩn bị một ít đồ vật Như vậy là có thể sớm một chút đem quân nhi cấp cưới quá môn Chúng ta hiện tại liền thương lượng đi Trịnh Dục thịnh bức thiết nhìn Hoàng thượng Làm hoàng thượng thật là không biết nên Nói cái gì mới hảo. Hoàng thượng cứ như vậy Bị trịnh Dục thịnh lôi kéo Đem hôn sự chi tiết đều gõ định rồi Đương nhiên công chúa thành thân Cụ thể lưu trình có chuyên môn Đại thần tới an bài Trịnh Dục thịnh cùng hoàng thượng Chính là ở một ít bọn họ có thể xử lý Chi tiết đi lên hoàn thiện Áo cưới thần đã sớm tìm tốt nhất Tú nương tới làm Trang sức cũng tìm người chế tạo qua Còn có tân phòng ra cụ vật phẩm gì đó Cũng đã sớm trước tiên chuẩn bị tốt, trịnh Dục. Thịnh nói nói, đột nhiên cảm giác được Hoàng thượng ánh mắt có điểm không quá thích hợp. Tình huống tựa hồ, có chút không thật là khéo Hoàng thượng cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lệ vương nhưng thật ra chuẩn bị đầy đủ. Trịnh dục thịnh trong lòng lột bột một chút, xong rồi. Hắn vừa rồi có điểm quá đắc ý venh váo, này không phải nói rõ nói hắn đã sớm tưởng đem quân nhi cấp đoạt về nhà sao. Hoàng thượng có bao nhiêu luyến tiếc quân nhi Hắn chính là Biết đến Trịnh Dục thịnh phản ứng nhưng thật ra rất nhanh Vội vàng giải thích nói Thần chẳng qua là trước tiên chuẩn bị ra tới Đỡ phải ủy khuất quân nhi Như vậy cách nói Nhưng thật ra làm hoàng thượng trong lòng thoải mái một chút Trước như vậy đi Hoàng thượng trầm giọng nói Đến nỗi ngày nào đó là ngày hoàng đạo thích hợp thành thân Thần này liền đi thỉnh quốc sư suy tính một cái Trịnh rục thịnh tạch một chút liền đứng lên, hành lễ lúc sau, xoay người liền. Chạy, này hấp tấp bộ ráng, chính là làm hoàng thượng giờ khóc giờ cười. Cái này trịnh Dục thịnh thật là, đặng công công cười nói, đây là lệ vương quá để ý công chúa. Hừ, tính hắn còn có điểm thiệt tình. Hoàng thượng tức giận nói một câu, nếu không phải xem ở trịnh Dục thịnh có cái này tâm nói, hắn mới sẽ không làm chính mình nữ nhi gả cho hắn đâu. Trịnh rục thịnh bên kia vọt tới quốc sư phủ đệ, còn không có nói chuyện, quốc sư liền đem một chương giấy đưa cho hắn, cười. Nói, đây là vì lệ vương suy tính ra tới tốt nhất nhật tử, cũng là gần nhất. Trịnh Dục thịnh vừa nghe liền cười, quốc sư quả nhiên là đại nhân đại nghĩa, đa tạ. Nói xong, trịnh Dục thịnh lại nhanh như chớp chạy đi rồi. Này hành động chính là làm quốc sư bên người đồ đệ xem đến trận mắt há hốt mồm, chỉ chỉ trịnh Dục thịnh chạy ra đi phương hướng không thể tưởng tượng nhìn sư phụ của mình sư phụ kia thật là lệ vương quốc sư cười lớn nói đúng vậy đương nhiên là lệ vương đại tinh phúc tinh quả nhiên là đại tinh phúc tinh đồng thời thu lệ vương tâm nói cách khác liền lệ vương tính tình chính là sẽ không vì đại tinh làm được như thế nông nỗi tế thiên sự tình đã an bài thỏa đáng ngày kế nhìn kia tế thiên lưu trình nguyễn quân than nhẹ một tiếng vẫn là hảo phiền toái Húc Xuân tự nhiên là hiểu biết Nguyễn Quân tâm tư, cười nói, công chúa, bệ hà chỉ là quá coi trọng ngài. Nhận hồi một cái công chúa, nơi nào yêu cầu tế thiên A? Chỉ cần viết thượng Ngọc Điệp là được. Biết A, Nguyễn Quân than nhẹ một tiếng, chính là biết cha ta đối ta quá coi trọng, cho nên, ta mới phối hợp A. Nói cách khác, nàng vì cái gì muốn như vậy phối hợp đâu, nàng là lý giải nàng cha tâm tình A. Muốn đem cái gì tốt nhất đều cho nàng. Đây là nàng cái kia thâm ái nàng phụ thân. Tế thiên thời điểm. Từ Hoàng cung một đường mênh mông quần cuộn qua khứ. Lộ hai bên đều là vây xem bá tánh. Một đường tới rồi tế thiên nơi. Nguyễn. Quân nhìn chính mình phụ thân đứng ở phía trước. Ấn bước đi ở từng bước một tế thiên. Nhìn nàng phụ thân là như vậy nghiêm túc. Không biết thế nào. Nguyễn quân cảm thấy trong lòng ấm áp nhiệt lưu vọt tới đáy mắt. Trước mắt dần dần mơ hồ lên. Mặt sau lại dườm ra sự tình, Nguyễn Quân đều không cảm giác được, chỉ biết nàng phụ thân nắm lấy tay nàng thời điểm, là như vậy ấm. Trận này Tế Thiên, làm Nguyễn Quân là càng thêm cảm giác được chính mình cha mẹ đối chính mình ái. Rốt cục, là vội xong rồi Tế Thiên trở lại trong cung thời điểm, Nguyễn Quân than nhẹ một tiếng, thật sự hảo tưởng lại nhiều bồi cha mẹ mấy năm. Húc Xuân vừa nghe, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, công chúa, ngài nếu là thật nói như vậy, Nhà ta chủ tử chỉ sợ muốn cấp điên rồi Hắn Nguyễn quân che miệng cười khẽ Sao có thể a Thật sự Húc Xuân khẳng định gật đầu Không phải nhật tử đều đính hảo sao Nguyễn quân cười nói Liền ở tế thiên lúc sau không đến một tháng Thời gian sao Hắn có cái gì hảo cấp Chủ tử chính là trong mòn con mắt A Húc Xuân vì nhà nàng Chủ tử chính là ra sức du thuyết Được rồi, được rồi Biết hắn Nguyễn Quân mỉm cười nói, gà chồng liền gà chồng đi. Dù sao là gà cho trịnh Dục thịnh, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Huống chi, đều ở Kinh Thành, nàng có thể tùy thời trở về. Trong khoảng thời gian này, trịnh Dục thịnh là thường xuyên xuất nhập Hoàng Cung, đem định chế đồ vật tất cả đều cấp Nguyễn Quân đưa đi. Làm nàng nhìn xem, có cái gì yêu cầu sửa, hắn hảo đi cải biến. Ngay cả lệ trong vương phủ tân phòng bố trí đều làm Nguyễn Quân qua đi nhìn xem có cái gì không ổn, chạy nhanh sửa đổi tới. Như vậy cách làm, làm hoàng thượng cũng không biết nói cái gì mới hảo. Đặng công công đem gần nhất trịnh Dục thịnh làm sự tình bẩm báo sau khi xong, cười nói, bệ hạ, nhìn xem lệ vương chính là thật sự đối công chúa rất coi trọng a Hừ, hoàng thượng hừ một tiếng, hắn cùng đặng công công. Cái nhìn chính là bất đồng, hắn là tưởng nhiều cùng quân nhi ở bên nhau đợi. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới Trịnh Dục Thịnh tâm tư, này đều phải thành thân, Trịnh Dục Thịnh người này còn cả ngày giáng hắn nữ nhi thật là làm hắn muốn đánh người. Còn có 3 ngày liền phải đến thành thân nhật tử, sau đó Trịnh Dục Thịnh đột nhiên phát hiện chính mình nhật tử không dễ chịu lắm. Vì cái gì? Trịnh Dục Thịnh khó hiểu nhìn hoàng thượng. Đây là một cái tập tục. Hoàng thượng nói, thành thân phía trước, tân nhân tốt nhất không cần gặp mặt, gặp mặt không may mắn. Không phải, Trịnh Dục Thịnh cảm thấy hoàng thượng thật là có điểm vô cớ gây rối a. Kia không phải thành thân trước một ngày sao? Ba ngày càng thêm ổn thỏa một ít. Hoàng thượng liếc xéo Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, hỏi: "Đây là vì các ngươi hảo, ngươi còn có ý kiến?" Vừa nghe là vì quân nhi hảo, Trịnh Dục Thịnh lập tức lắc đầu, không ý kiến, một chút ý kiến đều không có. Vậy như vậy định rồi. Hoàng thượng chậm gì gì nói: Lệ vương vội xong rồi trong chiều sự tình liền sớm một chút trở về đi. Mấy ngày nay cũng liền không cần phải xen vào trong chiều sự tình, an tâm chuẩn bị hôn sự đi. Là, trịnh dục thịnh hành lễ lúc sau, lui đi ra ngoài, trong lòng buồn bực đến không được. Hắn thật là thực buồn bực. Ba ngày a ba ngày không thể nhìn thấy quân nhi. Nghĩ đến ba ngày lúc sau, quân nhi chính là hắn danh chính ngôn thuận tức phụ nhi, trình... Dục Thịnh rốt cuộc ở Huệ ho buồn bực bên trong có một chút an ủi mà liền ở Trịnh Dục Thịnh trở lại lệ Vương phủ thời điểm, có một đội người thế nhưng lặng lẽ đi tới đại tinh hoàng cung Nguyễn Quân Bị Thỉnh qua khứ thời điểm còn có điểm kỳ quái, này rốt cuộc là aiA còn cần nàng lại đây trông thấy. Tổng không có khả năng là thương di ổ Na kéo đi. ổa kéo hiện tại đã là thương di nữ Vương, vội thật sự đâu nơii nào có thời gian này lại đây đâu Tớ rồi địa phương, vừa thấy. Đến bên trong người, Nguyễn Quân thật là chấn kinh rồi, Tư Thần. Bên trong ngồi nhưng còn không phải là tiểu gia hỏa sao? Chẳng qua, trong khoảng thời gian này không thấy, tiểu gia hỏa lại trường cao, lại còn có thành thục rất nhiều a. Non nớt khuôn mặt nhỏ thượng có không thuộc về cái này tuổi thành thục. Tỉ tỉ, ở nhìn thấy Nguyễn Quân trong nháy mắt, Úc Tư Thần trên mặt thành thục nháy mắt không thấy, vẫn là Nguyễn Quân quen thuộc ngây thơ đáng yêu. Úc Tư Thần lộc cọc Chạy tới Nguyễn Quân trước mặt, mở ra tiểu cánh tay lập tức ôm nàng. Ái U, tư thần chính là trưởng thành A. Nguyễn Quân cười đem tiểu gia hỏa cấp ôm lên, chẳng qua, so di váng trọng không ít, bế lên tới có điểm lao lực. Ân! Úc tư thần cười thật mạnh gật đầu. Tư thần, như thế nào đột nhiên lại đây? Nguyễn Quân ôm tiểu gia hỏa ngồi ở ghế trên, cười hỏi. Tỉ tỉ muốn thành thân, ta tới xem lễ. Úc tư thần vui vẻ nói không ngừng ta tới, ca ca cũng tới. Úc tử. Nguyễn Quân ngẩng đầu xem qua đi, lại không có nhìn đến Úc Tư Hạo. Ca, ca cùng bệ hạ đi thương lượng sự tình. Úc Tư thần cười nói, ca ca ngươi gần nhất thế nào?" Nguyễn Quân tự nhiên là từ Trịnh Dục Thịnh nơi đó nghe nói Úc Tư Hạo sự tình, nàng là thật sự không nghĩ tới Úc Tư Hạo thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy một cái ý tưởng tới, thật là quá không thể tưởng tượng. "Ca, ca ngươi ở Bắc Lương như thế nào?" Nguyễn Quân có chút lo lắng hỏi, rốt cuộc Úc Tư Hạo chính là hành thích. Vua loạn thần tặc tử A, ca ở trong cung bồi ta, không lộ mặt. Úc Tư Thần vui vẻ nói, ta có cái gì không hiểu liền có thể thỉnh giáo Kaka Kaka nói thời gian dài, liền không có việc gì. Úc Tư Thần Thiên chân lời nói làm Nguyễn Quân than nhẹ một tiếng, thời gian dài, kia muốn bao lâu đâu. Bất quá, Úc Tư Hạo từ nhỏ trải qua quá những cái đó sự tình. Lại vì tìm chính mình phụ hoàng báo thù, bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, tìm một cái an tính địa phương ẩn cư, cũng là bình thường. Hoàng cung đừng nói, thật đúng là một cái thích hợp hắn ẩn cư địa phương. Một bên có thể giúp đỡ tư thần xử lý triều đình, một bên còn không có người tới phiền hắn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ta cùng ngươi nói, ta hiện tại A, Úc tư thần có thật nhiều muốn nói với Nguyễn Quân nói díu dít đem trong khoảng thời gian này phát sinh một ít thảo ngoạn sự tình đều nói cho Nguyễn Quân nghe tuy rằng ở Bắc Lương Hoàng Cung bên trong có rất nhiều cung nữ thái giám nhưng là không ai có tỉ tỉ như vậy làm hắn thoải mái nhìn đến tỉ tỉ hắn mới cảm thấy cả người đều thả lỏng lại cho nên lần này từ ca ca nơi đó vừa nghe nói tỉ tỉ muốn thành thân hắn liền lực bài trúng nghị lại đây hắn là đã sớm biết chính mình muốn ngồi trên cái kia vị trí Ca, ca rất sớm rất sớm liền nói với hắn qua, cho nên, từ nhỏ, đối hắn dạy dỗ mới có thể như vậy nghiêm khắc, hắn ngồi trên cái kia vị trí, mới biết được, ca ca thật là vì hắn hảo, bởi vì ngồi ở chỗ kia, mỗi ngày đối. Mặt quá nhiều quá nhiều sự tình, làm hắn ở trong một đêm tựa hồ liền nghĩ thông suốt rất nhiều, có trong triều đại thần phụ tá, còn có ca, ca đang âm thầm hỗ trợ, hắn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là, trách nhiệm như cũ thực trọng, Chính là, đi vào Đại Tinh Gặp được tỉ tỉ lúc sau Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng Chờ đến Úc Tư Hạo cùng Hoàng thượng ra tới thời điểm Liền nhìn đến một lớn một nhỏ chơi thành một đoàn hai người Hoàng thượng nhìn không được đều nở nụ cười Hắn nữ Nhi thật là một chút thân là công chúa Tự giác đều không có Nhìn xem này vãn tay áo sách góc váy So cái nam hải tử còn ra Ca ca Úc Tư Thần nghe được động tính Quay đầu Trên mặt kia đã lâu hải đồng dường như tươi cười làm Úc Tư Hạo đáy lòng có chút đau. Úc Tư Hạo ngồi xổm xuống dưới, đối với Úc Tư Thần ruỗi tay. Úc Tư Thần vui vẻ lộc cộc chạy tới, cho Úc Tư Hạo một cái ôm lúc sau, xoay người. Không chút nào lưu luyến lại chạy về đi tìm Nguyễn Quân chơi, nhìn chính mình. Để để ở chính mình trên người lưu lại hai cái bùn dấu vết, quay đầu lại cùng Nguyễn Quân chơi là vui vẻ vô cùng bộ ráng. Úc Tư Hạo thật là không biết nói cái gì mới h Hoàng thượng còn lại là cười ha ha, hắn thích xem nhà mình nữ nhi như vậy vui vẻ bộ ráng. Cùng Úc tư thần điên chơi nửa ngày, buổi tối lại làm ăn ngon cấp tiểu gia hòa ăn. Chờ đến cuối cùng, tiểu gia hỏa là mệt đến không được, trực tiếp ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Úc tư hạo lúc này mới cười tiếp nhận Úc. Tư thần đối với Nguyễn Quân hơi hơi gật đầu lúc sau, đi bệ hạ cho bọn hắn an bài chủ hà địa phương. Đem Úc tư thần nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nhìn nhiều ngày tới vẫn luôn nhăn tiểu mày rốt cục là giãn ra khai, Úc Tư Hạo đáy mắt rốt cục là nổi lên thả lỏng ý cười. Mấy ngày nay thật là khó xử tư thần. Nghe được trong viện có điểm động tính, Úc Tư Hạo tay chân nhẹ nhàng rời đi, nhìn đến dưới ánh trăng đứng người, buồn cười hỏi, đường đường lệ vương tiến cung cứ như vậy. Trèo tường mà nhập sao? Thói quen! Trịnh Dục thịnh không biết xấu hổ lại lần nữa làm Úc Tư Hạo vô ngữ. Theo thời gian trôi qua, Trịnh rục thịnh ra mặt giày độ thật là trưởng thành nhanh chóng a Lệ vương tới ta nơi này có gì chuyện quan trọng? Úc tư hạo nhìn nhìn sắc trời, canh giờ này, không phải nên chuẩn bị chuẩn bị, sau đó đi ngủ sao? Chúng ta tới tâm sự thiên, ngươi xem thế nào? Trịnh Dục thịnh ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Úc tư hạo. Úc tư hạo, hắn xem. Chẳng ra gì, mặc kệ Úc tư hạo cỡ nào vô ngữ, ai có thể nói được động lệ vương ra đâu? Hắn muốn làm sự tình, ai khuyên được, vì thế, Úc Tư Hạo bị bắt cùng lệ vương hàn huyên lên, liêu đề tài tỉ như nói, Nguyễn Quân khởi sắc được không, buổi chiều chơi thời điểm vui vẻ không vui, có hay không uống đủ thủy, cùng Úc Tư Thần như thế nào chơi, chơi cái gì từ từ một loạt vấn đề, thật là mọi mặt chu đáo, Úc Tư Hạo biết đến đều nói, không biết còn ở bị truy vấn, làm hắn cả người, đều không tốt lệ vương, ta đại bộ phận thời gian đều là ở cùng bệ hạ thương lượng đại tinh cùng Bắc Lương sự tình Úc Tư Hạo bất đắc di than nhẹ hắn lại đây nơi này chứ bỏ là tới xem Nguyễn Quân còn có chính là hai nước chi gian đại sự vì cái gì Trịnh Dục Thịnh sẽ bởi vì hắn cả buổi chiều chuyện gì đều không cần làm, chỉ nhìn chầm chầm tư thần chơi đâu nguyên lai like là như thế này Trịnh Dục Thịnh cười nói ngươi như vậy ta liền an tâm rồi Úc Tư Hạo hơi hơi nhướng Mày, Trịnh Dục Thịnh đây là ở khiêu khích sao? Lệ Vương, ngươi có phải hay không có điểm tiểu tâm quá mức? Trịnh Dục Thịnh thở dài một tiếng, không có biện pháp, tức phụ nhi quá ưu tú, ta không thể không cẩn thận. Đương nhiên, ta là tin tưởng Úc công tử nhân phẩm. Trịnh Dục Thịnh bổ sung một câu nói, nhưng là, nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Úc tư hạo buồn cười lắc đầu, Trịnh Dục Thịnh, kỳ thật ta thật sự rất muốn đem ngươi đánh một đốn. Ngươi đánh không lại ta Trịnh Dục Thịnh cực kỳ khẳng định trả lời Làm Úc Tư Hạo chán nàng Hắn hiện tại thật sự tưởng tấu người này một đốn Úc Tư Hạo hiết sâu Hắn không cùng người này so đo Ngươi phải đối nàng Hảo Thực Hảo thực Hảo Úc Tư Hạo nói thời điểm trong lòng một chút phiền muộn Đều không có Đó là giả Chẳng qua, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ Hiện giờ, hắn chỉ hy vọng nàng có thể qua đến Hảo Yên tâm, tuyệt đối là Hảo đến không biên Trịnh Dục Thịnh cười nói, tươi cười tùy ý, nhìn như trêu trọc, nhưng là Úc Tư Hạo từ trong mắt hắn thấy được nghiêm túc cùng trịnh trọng, biết Trịnh Dục Thịnh không có nửa điểm vui đùa ý tứ. Úc Tư Hạo gật gật đầu, kia nói nói Bắc Lương tình huống đi. Trịnh Dục Thịnh nói thiếu chút nữa không đem Úc Tư Hạo cấp dọa tới rồi, Kinh tủng nhìn chằm chằm hắn. Trịnh Dục Thịnh mày nhăn lại, nhìn Úc Tư Hạo, hỏi, "Ngươi, đây là cái gì biểu tình?" Hắn nói cái gì? Đến nỗi làm Úc Tư hạo dòa đến sao? Ta chỉ là rất tò mò, lệ vương luôn luôn. Liền đại tinh sự tình đều là có thể mặc kệ liền mặc kệ, như thế nào còn có cái này nhàn tâm tới quản Bắc Lương sự tình. Bắc Lương phát triển không tốt, có thể mệt suy sụp Úc Tư thần. Quân nhi như vậy để ý cái kia tiểu gia hỏa, ta có thể mặc kệ sao? Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng nói, chỉ cần Bắc Lương bên kia không ngừng nghỉ, liền tính là quân nhi cái gì đều không nói, nhưng là nàng trong lòng vẫn là nhớ thương Úc Tư Thần. Chính mình quá hảo hào, bằng hữu bên kia nước sôi, lửa bỏng, có thể không lo lắng, không nghĩ hỗ trợ sao? Nếu biết quân nhi sẽ lo lắng Bắc Lương bên kia, cho nên hắn vẫn là trước cùng Úc Tư Hạo hỏi thăm hỏi thăm, hiểu biết một chút Bắc Lương tình huống, có cái gì có thể hỗ trợ liền giúp một phen. Úc Tư Hạo cười, nếu là có yêu cầu ta nhất định sẽ không theo lệ vương khách khí. Hảo thuyết hảo thuyết. Trịnh Dục Thịnh xua tay. Chỉ cần quân nhi đến lúc đó không lo lắng là được. Trịnh Dục Thịnh cùng Úc Tư hạo nói trong chút. Lát lời nói lúc sau. Trực tiếp rời đi. Nhìn trèo tường mà ra Trịnh Dục Thịnh. Úc Tư Hảo thật là không biết nói cái gì mới hảo. Chính mình thích cô nương. Có thể có như vậy một người toàn tâm toàn ý nhìn nàng. Hắn cũng coi như là yên tâm. Trịnh Dục Thịnh chạy tới. Cùng hắn như vậy lung tung hàn huyên nửa ngày, hắn phát hiện, chính mình trong lòng thế nhưng thật sự buông xuống không ít. Hoặc là nói, so với lúc trước càng thêm thoải mái, Úc Tư hạo ánh mắt liếc mắt một cái, thấp, thấp mắng trịnh Dục thịnh một tiếng, giả hoạt. Trịnh Dục thịnh trèo tường lại đây, không chỉ là muốn hỏi thăm Nguyễn Quân tình huống đi, càng quan trọng là, tới cùng hắn tâm sự. Cái này trịnh Dục thịnh A thật là cái gì, tai hòa ngầm, đều phải ở thành thân phía trước cấp rửa sạch sạch sẽ. Nàng gả cho người như vậy, hắn cũng yên tâm. Mấy ngày nay có tiểu gia hỏa bồi, Nguyễn Quân nhưng thật ra thực vui vẻ, mạc danh thành thân khẩn trương cũng quên đến sau đầu đi. Chính là, chờ đến thành thân cùng ngày, Nguyễn Quân cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Công chúa, ngài đừng khẩn trương, không có việc gì. Húc Xuân khuyên nói, Sở hữu quá trình đều có người ở bên cạnh nhắc nhở ngài Sẽ không làm lỗi Ta biết Nguyễn Quân gật gật đầu Sau đó cực kỳ đáng thương nhìn Húc Xuân Ta chính là khẩn trương Nói không nên lời là vì cái gì Trời biết Thành cái thân mà thôi Vì cái gì muốn khẩn trương đâu Ta lại uống nước Nguyễn Quân ruôi tay Liền phải đi lấy cái ly Công chúa Ngài uống ít điểm nhi đi Húc Xuân vội vàng khuyên nhủ Trong chốc lát nếu là vội lên, ngài tưởng phương tiện làm sao bây giờ? Cái ly tới rồi bên môi, Nguyễn Quân bất đắc di đặt ở một bên, bực bội nói, thành thân thật phiền toái a Đột nhiên Nguyễn Quân ánh mắt sáng lên nhìn về phía Húc Xuân, nếu không, liền không thành thân đi. Húc Xuân vô ngữ nhìn Nguyễn Quân, hỏi, công chúa, ngài nghĩ tới chủ tử biết không có thể thành thân lúc. Sau, sẽ là cái gì phản ứng sao? Nguyễn Quân chấp một chút đôi mắt suy đoán nói nổi điên. Ân Húc Xuân gật đầu, công chúa, ngài đối chủ tử thật hiểu biết. Ai nha nha chính là ta Khẩn Trương a. Nguyễn Quân thật là muốn điên rồi. Dù sao Trịnh Dục Thịnh không điên chính là nàng điên. Nàng đều tưởng không rõ, thành thân nàng có cái gì hảo Khẩn Trương, liền tính là ở kiếp trước cũng tham gia quá không ít người hôn lễ a. Nàng nhìn người khác kết hôn cũng không cảm giác. Tân Lang tân nương Khẩn Trương a. Như thế nào tới rồi nàng nơi này liền như vậy khẩn trương đâu Chẳng lẽ đây là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân Vấn đề là Nàng cái này sợ hãi chứng Khoảng cách hôn trước thời gian cũng thân cận quá đi hảo đi Mấy ngày hôm trước đều là cùng tiểu gia hỏa chơi qua tới Căn bản liền không nhớ tới này cha nhi Công chúa Thương di nữ vương tới Có tiểu cung nữ vội vàng chạy tiến vào Bẩm bao nói Ai Mau mới Nguyễn quân tạch một chút đứng lên, ra bên ngoài nhìn. Thực mau, ổ na kéo liền đi đến. Cùng lần trước gặp mặt khi tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng. Lần trước ổ na kéo vẫn là kiêu ngạo điêu ngoa công chúa bộ ráng. Hiện giờ là thần thái phi dương, gần nhất khả năng tiếp nhận thương di mệt mỏi. Cả người là gầy một vòng, nhưng là thoạt nhìn càng thêm tinh thần. Công chúa, ổ na kéo thanh âm đều là hưng phấn sung sướng. Cấp công chúa chúc mừng A. Đa tạ. Nguyễn quân cười làm ổ na kéo ngồi, ngươi như, thế nào chạy tới, nàng chính là thương di nữ vương, sẽ không rất bận sao, lại vội, công chúa thành thân, ta cũng muốn lại đây. Ổ na kéo cười nói, công chúa cùng lệ vương chính là ta ân nhân, ân nhân thành thân, ta như thế nào có thể vắng họ, ngươi bên kia thế nào, Nguyễn quân mỉm cười quan tâm hỏi, hiện tại thương di bên kia, ai còn dám lung tung đoạt nữ nhân trực tiếp bắt lại đánh chết. Ổ na kéo cười lạnh nói, vài lần lúc sau, liền không có người dám lại đến. Nguyễn Quân gật gật đầu, thương di bên kia thành thói quen, không cần điểm nhi nặng tay đoạn nói, một chút vô pháp thấy hiệu quả. Nguyễn Quân hỏi hỏi thương di bên kia tình huống, cụ thể nàng không có nói chuyện, rốt cuộc kia thuộc về thương di chính mình sự tình, nàng một ngoại nhân không tiện hỏi nhiều. Nếu là yêu cầu hợp tác gì đó, cứ việc đề. Nguyễn Quân cười nói, Công chúa, ta lần này lại đây chính là muốn hỏi một chút cái kia theo thùa sự tình. Ổ na kéo chính là Tưởng hảo hảo phát triển một chút thương di, nàng tới một lần đại tinh, chính là kiến thức không ít. Đặc biệt là Nguyễn Quân trong tay đồ vật, thật là vì đại tinh mang đến không ít tài phú. Cái này ngươi trực tiếp cùng theo nghiên nói. Nguyễn Quân cười nói, theo thùa phường sự tình đều là nàng ở xử lý, ngươi là muốn cho thương di người tới học vẫn là làm tú nương đi theo ngươi đi thương di các ngươi chính mình thương lượng ta sẽ cùng theo nghiên nói một tiếng nàng chỉ cung cấp phương pháp cụ thể thao tác vấn đề vẫn là giao cho chuyên nghiệp người tới làm tỉ như nói theo nghiên xử lý theo thù phường chính là làm được thực hảo đâu làm không ít phụ nhân còn có trong nhà cô nương đều có mưu sinh thủ đoạn ít nhất có thể cải thiện một chút bọn họ sinh tồn tình huống hảo đa tà công chúa ổ na kéo kích động nói vẫn là ngươi lợi hại có như vậy quyết đoán Nguyễn Quân vẫn là thiệt tình bội phục ổ na kéo ở như vậy hoàn cảnh hạ nghĩ như thế nào phản kháng kỳ thật nếu không phải ổ na kéo có tâm nói bọn họ lúc trước cũng không có khả năng nghĩ giúp nàng như vậy nữ nhân như thế nào có thể không cho người bội phục đâu cũng còn hảo ổ na kéo thẹn thùng sờ sờ cái mũi của mình công chúa ta đây liền không quấy giày ngươi chuẩn bị Ổ na kéo thốt ra lời này xong, húc xuân tâm lột bột một chút, thầm hô một tiếng không tốt. Quả nhiên, ổ na kéo vừa nói xong, Nguyễn Quân khẩn trương cười cười, ngay cả khóe môi tươi cười đều mất tự nhiên. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Ổ na kéo đều nhìn ra tới Nguyễn Quân không quá thích hợp, nôn nóng hỏi. Nguyễn Quân hít sâu một hơi, thật mạnh phun ra, lúc này mới nói, không có việc gì, ta chính là có chút khẩn trương. Công chúa có cái gì hảo khẩn trương, lệ vương đối công chúa tâm ý, ai nấy đều thấy được tới. Công chúa nếu là một cái không cao hứng, không cần công chúa sinh khí, lệ vương chính mình đều có thể hận chết chính mình. Ồ! Na kéo cười trêu chọc nói, công chúa liền cứ việc vui vui vẻ vẻ thượng kiệu hoa đi. Được rồi, được rồi, ta đã biết. Nguyễn Quân đối với ổ na kéo xua xua tay, biết là biết, nhưng là khẩn trương vẫn là sẽ khẩn trương A Bên này nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Nguyễn Quân cũng bắt đầu trang điểm lên. Nàng thế mới biết, Nguyên Lai thành thân thật sự thực phiền toái a Liền này rửa mặt chải đầu trang điểm không cần nàng làm cái gì chỉ cần ngồi liền hảo, nhưng là, cũng chỉ là, ngồi, cũng làm nàng ngồi cả người cứng đỡ thời gian quá dài a Chờ đến rốt cục là thu thập đến không sai biệt lắm, Nguyễn Quân cũng mệt mỏi thảm, càng muốn không đứng dậy khẩn trương. Chờ đến khăn van đỏ một đắp lên. Nguyễn quân chỉ có một ý tưởng. Chạy nhanh xong xuôi xong việc đi. Quá lăn lộn người. Đi trước cùng hoàng thượng hoàng hậu trào từ biệt. Sau đó lại ngồi trên kiệu hoa. Đi lệ vương phủ. Này một đường diễn tấu sáo và trống. Làm Nguyễn quân khẩn trương thế nhưng. Chậm rãi tản mất. Nghĩ thật là hảo thần kỳ. Vốn di vẫn luôn đều thực bài xích hôn nhân nà. Có một ngày thế nhưng cũng sẽ thành thân gả trồng. Xem ra. Này hôn nhân thật sự không phải chuyện gì trước an bài tốt. Muốn tới thời điểm, tự nhiên liền tới rồi. Cưỡng cầu không được à. Đời trước, chính là không có gặp được có thể cho nàng động tâm người. Đời này vận khí thật tốt. Nghĩ tới nơi này, không chỉ có cuối cùng một chút khẩn trương biến mất đến sạch sẽ, trong lòng thế nhưng. Còn có chờ mong, nghe bên ngoài lễ nhạc thanh thanh, Nguyễn Quân nhấp môi suy suy nở nụ cười. Chờ đến bị đỡ hạ kiệu hoa, bái đường. Rõ ràng cái gì đều nhìn không tới Nhưng là Lại có thể cảm giác được bên người đứng người là ai Gương mặt nhiếm nhạt nhạt nhiệt độ Không cần đi chiếu gương Nguyễn Quân đều biết lúc này chính mình Trong ánh mắt nhất định là sáng lấp lánh Ai làm gà cho nàng ái nam nhân đâu Bái xong thiên địa lúc sau Nguyễn Quân đã bị đưa vào động phòng Đến Nỗi vừa muốn hướng động phòng đi trịnh Dục thịnh Đột nhiên bị thẩm dụ phi cấp ngăn cản Ai Tân lang Quan Ngươi đây là muốn làm gì đi? Ngươi nói đi." Trịnh Dục Thịnh nhướng mày, lạnh lùng nói, "Đừng chặn đường." Ai ai này liền không đúng rồi. Thẩm Dụ Phi ngày thường là sợ hãi Trịnh Dục Thịnh, hôm nay hắn chính là không sợ. Tân nương tử bị đưa vào động phòng, ngươi cái này tân lang quan có phải hay không hẳn là ở bên ngoài kính rượu a? Liền như vậy chạy không thích. "Hợp đi." Thẩm Dụ Phi cười dương giọng hỏi Trịnh Dục Thịnh phía sau vây quanh xem náo nhiệt khách nhân tới người trừ bỏ trong triều đại thần ở ngoài, nhưng còn có trịnh Dục thịnh thủ hà võ tướng. Ngày thường chính là bị trịnh Dục thịnh huấn luyện đến quỷ khóc sói gào, thật vất vả đuổi kịp một cái có thể báo thù, cơ hội, bọn họ sao có thể buông tha. Chính là chính là, lệ vương, chúng ta còn không có uống đến rượu mừng đâu, nào có thành thân tân lang quan bất kính rượu. Những người đó cùng nhau ồn ào, rõ ràng chính là muốn bám trù trịnh Dục thịnh, Ai không biết Trịnh Dục Thịnh đây là vô cùng lo lắng muốn tiến tân phòng bồi tân nương tử a, nhưng là bọn họ há có thể làm Trịnh Dục Thịnh như nguyện. Trịnh Dục Thịnh còn có thể không biết bọn họ đánh cái quỷ gì, chú ý, cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ, dù sao là ta tân hôn, ta không ngại trước hoạt động hoạt động. Nói, Trịnh Dục Thịnh giật giật cổ, nhìn những cái đó ồn ào người cười, ai tới thử. Xem những cái đó vừa rồi ồn ào thức dậy hăng hái người. Động tác nhất trí sau này lui một bước, không chỉ có lui một bước, hơn nữa đồng thời ruỗi tay, chỉ hướng về phía Thẩm Dụ Phi. Thẩm Dụ Phi trở tay chỉ vào chính mình, khiếp sợ nhìn những cái đó không nghĩa khí ra hỏa, không phải nói tốt, cùng nhau tới, đối phó, Trịnh Dục Thịnh sao? Hiện tại như thế nào từng bước từng bước tất cả đều lên làm rùa đen rút đầu. Các ngươi Thẩm Dụ Phi oán giận nói còn không có nói ra. Trịnh Dục Thịnh đã nhìn hắn, ôn nhu, nở nụ cười. Đáy mắt hàn quang lập lè, liền cùng sắp bén lưỡi dao dường như, ngươi còn muốn tới luận bàn luận bàn sao? Rõ ràng đã tâm sinh lưu ý, nhưng là nghĩ đến, hôm nay là trịnh Dục thịnh thành thân nhật tử, duy nhất một lần có thể hảo hảo làm ồn ào trịnh Dục thịnh cơ hội. Thẩm dụ phi là thật sự không nghĩ buông tha, chỉ là thật sự cùng trịnh Dục thịnh đánh nói, có phải hay không cũng quá mạo hiểm. Đóng cửa, không biết là ai hô. Một giọng nói, nhưng là, Lập tức có người bay nhanh đem viện môn cấp đóng lại, đem thẩm dụ phi trịnh Dục thịnh bọn họ cùng khách nhân ngăn cách. Ai ai này sao lại thế này? Có khách nhân kỳ quái hỏi, như thế nào có náo nhiệt còn không cho bọn họ xem đâu? Gọi là gì đâu? Nghe không phải được. Bên cạnh khách nhân oán trách một câu, thật đúng là muốn nhìn lệ vương náo nhiệt A Liền tính hôm nay trịnh Dục thịnh không so đo, chờ ngày mai đâu? Về sau đâu? Ai không biết trịnh... Dục thịnh người này, nhất mang thù, hắn nếu là về sau lại trả thù trở về, giống như bọn họ ăn không tiêu á, mà đột nhiên đóng lại viện môn đừng nói thẩm dụ phi kỳ quái, ngay cả trịnh dục thịnh đều có chút nghi hoặc, hắn trong phủ còn có ai có bổn sự này mệnh lệnh người của hắn, chính cân nhắc, đột nhiên, trong viện rơi xuống một cái nam tử, thẩm dụ phi kinh ngạc quay đầu, nhìn chầm chầm bên người người, đại nho, úc tư hạo đối với thẩm dụ phi hơi hơi một gật đầu, dò hỏi, Thẩm Đại Nhân, không bằng ngươi ta hai người cùng nhau tới cùng lệ vương luận bàn một chút tốt không? Thẩm Dụ Phi ánh mắt sáng lên, hai cái đánh một cái A. Cái này tương đương hảo A. Trịnh Dục Thịnh đánh giá Úc Tư Hạo, hử lạnh một tiếng, ta trong viện người bị ngươi thu mua. Không đúng, không có khả năng. Trịnh Dục Thịnh mới nói xong, chính mình lập tức liền phủ định cái này ý tưởng. Úc Tư Hạo cùng quân nhi lại thục, Giản Vân cũng sẽ không nghe Úc Tư Hạo mệnh lệnh. có thể làm được này hết thẻ, chỉ có một người, sư phụ, trịnh Dục thịnh nghi hoặc gọi một tiếng, người vẫn là như vậy thông minh, thủy vương chậm rãi đi ra, khó được ăn mặc một thân tươi sáng quần áo, có thể thấy được, đây cũng là vì trịnh Dục thịnh thành thân cô y ăn mặc, chẳng qua, thân phận của hắn cũng không thích hợp ở kinh thành xuất hiện, cho nên, mới có thể cô ý an bài giản vân, có như vậy một cái đóng cửa sự tình, hảo phương tiện hiện thân, đến nỗi thuật tiện làm, Thẩm dụ phi cùng Úc tư hạo khó xử một chút trịnh Dục thịnh loại chuyện này ân, thành thân sao, tự nhiên là vui mừng một chút tương đối hảo. Sư phụ, ngươi như thế nào cũng đi theo bọn họ cùng nhau hồ nháo. Trịnh Dục thịnh thật là một hơi đồ ở ngực, nửa vời. Hắn sư phụ không phải luôn luôn thực ổn trọng sao? Hảo đi, liền tính không phải thực ổn trọng, nhưng là cũng không đến mức như vậy nhàm chán muốn tới làm chuyện này. Sư phụ, hôm nay chính là ta thành thân ngày lành. Trịnh Dục Thịnh quyết định cùng sư phụ của mình hảo hảo giảng một giảng đạo lý. Chậm chế chính mình đồ để nhập động phòng. Có phải hay không có điểm không tốt lắm? ân vi sư biết. Thủy Vương gật đầu nói. Ngày thường, ngươi có thể thấy được quá vi sư nháo ngươi. Này thành thân làm ồn ào, là tập tục, náo nhiệt. Trịnh Dục Thịnh trên mặt tươi cười cũng vô pháp bảo trì. Sư phụ. Trịnh Dục Thịnh cắn răng. Hắn như thế nào gặp được như vậy một cái sư phụ? Hảo. Hảo Thủy Vương V vô vô tay đối với thẩm dụ phi cùng Úc tư Hạo nói Trịnh Dục Thịnh hơi hơi gật đầu hắn liền nói hắn sư phụ như thế nào có thể như vậy không đáng tin kệ hạt hồ nháo đâu bất quá chính là dòa dòa hắn mà thôi điểm đến tức ngăn là được Thủy Vương nửa đoạn sau lời nói vừa nói ra tới Trịnh Dục Thịnh thiếu chút nữa không chân mềm nhũn quỳ xuống đất thượng sư phụ Trịnh Dục Thịnh không thể tin được nhìn chầm chầm sư phụ của mình Hắn không nghe lầm đi, hôm nay chính là hắn đại nhật tử, trời biết, ngày này hắn mong đã bao lâu. Thủy Vương sau này lui hai bước, mỉm cười nhìn Trịnh Dục Thịnh nói, chính mình đồ đề hôm nay thành thân, vi sư tổng muốn tới thấu cái náo nhiệt. Trịnh Dục Thịnh, hắn thật là cảm ơn hắn sư phụ A. Trịnh Dục Thịnh biết hôm nay là vô pháp thiện hiểu rõ, một khi đã như vậy, kia hắn liền nhanh lên giải quyết. Rối tay đối với thẩm dụ phi cùng Úc tư hạo vấy vấy tay, đến đây đi. Thẩm dụ phi cùng Úc tư hạo hai người. Đồng thời ra tay, trịnh Dục thịnh bước nhanh đón đi lên. Thủy vương còn lại là ở một bên đối với bên cạnh tiểu ra hỏa vấy vấy tay. Tránh ở một bên Úc tư thần bước cẳng chân, chạy qua đi. Thủy vương yêu thương sờ sờ Úc tư thần đỉnh đầu, đem hắn ôm tới rồi trên đùi, cười tủm tỉm nói, tới, chúng ta cùng nhau xem. Ơn. Úc Tư Thần tới rồi đại tinh mấy ngày nay, hoàn toàn dứt bỏ rồi chính mình thân Phật, coi như một cái bình thường hài đồng, hoàn toàn thả lỏng lại. Thủy Vương Nhìn giữa sân giao thủ ba người cười lời bình, ở Úc Tư Thần bên tai chậm rãi nói, tiểu gia hòa cũng là tập võ, tự nhiên vô pháp cùng thẩm dụ phi bọn họ so, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi trung chính là người xuất sắc. Có chút hắn là xem không hiểu, nhưng là, bị Thủy Vương nhắc tới điểm, cũng là có điều lĩnh ngộ càng là có điều lĩnh ngộ càng là kinh ngạc cảm thán, chính mình ca ca bọn họ lại là như vậy lợi hại. Ngươi còn nhỏ, chờ đến sau khi lớn lên, khẳng định cũng sẽ rất lợi. Hại! Thủy Vương mỉm cười cổ vũ Úc Tư Thần. Ân! Úc Tư Thần thật mạnh gật đầu, ta sẽ rất lợi hại. Hắn phải làm lợi hại Hoàng Thượng, bảo hộ ca ca, còn có bảo hộ tỷ tỷ. Thủy Vương không biết tiểu gia hỏa là suy nghĩ cái gì, nhưng là... Trong sân tình huống đã là càng ngày càng kịch liệt, Thủy Vương buồn cười lắc đầu, quả nhiên, chính mình lúc trước lấy ra tới cái này đồ để thật là lợi hại. Có thiên phú không nói, càng quan trọng là chịu chịu khổ, sau lại trịnh dục thịnh học. Thành, hắn liền rời đi, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, trịnh dục thịnh võ công tiến bộ lớn như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, mấy năm nay, trịnh dục thịnh không có một ngày là lơi lỏng, đều là ở khắc khổ luyện tập. Thủy Vương cực cảm vui mừng, Thủy Vương là vui mừng, nhưng là, thẩm dụ phi cùng Úc Tư Hạo cảm thấy chính là tương đương khó khăn. Trịnh dục thịnh này võ công rốt cuộc là như thế nào luyện, để cao tốc độ muốn hay không nhanh như vậy, viện này là ở giao thủ. Nhưng cái đó bị nhốt ở bên ngoài khách nhân chính là cái gì đều nghe không được, chỉ có thể là huệ hoài trở lại phía trước đi, hảo hảo uống rượu dùng bữa. Mặc kệ nói như thế nào, lệ vương lần này tiệc cưới chính là tương đương hảo A. Đây đều là phiêu hương các đầu bếp cố ý làm được, tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm. Công chúa vốn di chính là phiêu hương các lão bản nương, nàng tiệc cưới, vấn thiên các đầu bếp có thể không để bụng sao. Náo nhiệt là đẹp, nhưng là, hiện tại, xem không được. Nói nữa, liền tính là thật sự xem thành kia cũng là mạo rất lớn nguy hiểm so với xem lệ vương náo nhiệt. Vẫn là đi ăn yến hội tương đối thực tế. Khách nhân ở tiệc cưới thượng thôi bôi hoán trả. Trịnh Dục thịnh bên kia cũng rốt cục là đem vướng bận hai tên ra hỏa cấp giải quyết rớt. Trịnh Dục thịnh cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Có thể cho lộ đi. Thẩm dụ phi quỷ dạp trên mặt đất thẳng thở dốc, Trịnh Dục thịnh hôm nay thành thân A. Thế nhưng còn hà như. Vậy tàn nhẫn tay. Còn có hay không thiên lý? Thật quá đáng. Lúc này tân lang quan không phải hẳn là bị nháo sao. Vì cái gì cuối cùng bị tâu đến cả người đau người là hắn a Úc tư hạo cười, đứng ở bên cạnh, làm một cái thỉnh thù thế. Trịnh Dục thịnh chính là không khách khí, đi nhanh vào động phòng. Bên trong chờ người lập tức nói cát tường lời nói, làm trịnh Dục thịnh sốc khăn văn. Khăn van đỏ một hiên khai, trịnh Dục thịnh đầu óc ong một chút, căn bản là nghe không được. Người bên cạnh ở díu dít nói cái gì, hắn trong mắt chỉ có ăn diện lộng lấy Nguyễn Quân. Trịnh rục thịnh ngốc ngốc nhìn chính mình tức phụ nhi, thật là Mỹ, quá Mỹ, thái thái Mỹ, hắn trong đầu trống rỗng, sở hữu học quá đồ vật tất cả đều quên đến không còn một mảnh, hắn chỉ biết, có hắn tức phụ nhi, toàn bộ thế giới đều mất đi nhan sắc. Đi ra ngoài, trịnh Dục thịnh rốt cuộc không kiên nhẫn bên tai díu dít thanh âm, húc xuân vừa nghe, vội vàng mang theo người trong nhà lui. Đi ra ngoài, nhà nàng chủ tử rốt cục là được như ước nguyện, Nguyễn Quân ngồi ở trên giường, đợi nửa ngày, liền nghe được Trịnh Dục Thịnh nói ra như vậy hai chữ tới, mày nhăn lại, vừa nhấc đầu, trừng mắt nhìn qua đi, ngu ngốc, còn không chạy nhanh lấy rượu lại đây. "Nga, nga, Trịnh Dục Thịnh lúc này mới phản ứng lại đây, nghe lời lấy quá rượu." Nguyễn Quân nhìn hắn liền ngu như vậy ngơ ngác dơ, thật là muốn chọc giận điên rồi. "Uống a." "Hảo." Trịnh Dục Thịnh đưa cho. Nguyễn Quân một ly. Hai người uống lên rượu dao bôi, nên đi lưu chỉnh tất cả đều đi xong rồi, Nguyễn Quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mệt thảm, mau mau, giúp ta đem trên đầu này đôi đồ vật hủy đi tới. Khi khác còn chưa tính, thành thân muốn mang đồ vật vẫn là muốn mang, nhưng là, mấy thứ này, thật là không nhẹ a nàng đỉnh vài cái canh giờ, mệt đến nàng cổ đều cương, trịnh Dục thịnh qua đi, nhẹ nhàng vì Nguyễn Quân hủy đi trên đầu đồ trang sức, đen nhánh. Tóc dài xẹt qua hắn chỉ gian, nhẹ nhàng lay động hắn tiếng lòng, làm hắn đầu quả tim ngứa. Cố tình người nào đó còn không có tự giác, giật giật phát cương cổ, lộ ra một đoạn trắng tinh lại đường cong duyên dáng cổ. Kia hồng hồng áo cưới sấn đến nàng ra thịt càng là bạch đắc thắng tuyết. Ánh thượng nhợt nhạt hồng, nhìn liền muốn cho hắn sờ một phen, thử xem, có phải hay không như kia tơ lụa giống nhau mượt mà. Này thành thân A, thật là khiến người mệt mỏi. Nguyễn Quân còn ở cùng trịnh Dục thịnh hoán giật, không hề có nhận thấy được người nào đó cảm xúc đã đã xảy ra biến hóa. May mắn này còn không phải ta ở chuẩn bị hôn sự, nói cách khác, còn không được mệt điên rồi. Nguyễn quân cảm thán, thật không biết nghĩ như thế nào, thành thân còn nhiều như vậy quy củ. Nói hai câu lúc sau, đột nhiên phát hiện, trịnh Dục thịnh thế nhưng một câu đều không có nói, Nguyễn quân kỳ quái quay đầu, nhìn hắn một cái, ngươi làm sao vậy? Quân nhi, trịnh rục, Thịnh rốt cục là mở miệng, nhưng là thanh âm đã trở nên cực kỳ khàn khàn, thật giống như là hồi lâu không có uống qua thủy dường như... ân Nguyễn quân kỳ quái mà nhìn hắn! Hôm nay chúng ta thành thân! Trịnh Dục thịnh cười, nồng đậm ngọt ngào, thật sâu thỏa mãn, còn có kia sáng quát ánh mắt đều xem đến Nguyễn quân thân mình nóng lên! Kia! Cái kia gì nếu không ngươi uống điểm nước? Nguyễn quân trong lòng đột nhiên có điểm khiếp đảm, tim đập ra tốc! Trịnh Dục thịnh cảm! Xúc không quá thích hợp a Thủy, trong chốc lát lại uống. Nói xong, trịnh Dục thịnh trực tiếp đem người một ôm, chính mình nhào tới. Uy ngô, Nguyễn Quân căn bản liền kháng nghị cơ hội đều không có, cả người đã bị ngăn chặn. Trịnh Dục thịnh tay một xả, kia vui mừng giường màn trực tiếp hà xuống. Theo sau, đỏ tươi bộ đồ mới bị tùy ý vứt ra tới. Nến đỏ lay động, có tình nhân trung thành quyến lữ. Ngày kế, chờ đến Nguyễn Quân tỉnh lại thời điểm, Lúc này mới phát hiện, sắc, trời đã sáng rồi, quay đầu vừa thấy, trịnh Dục thịnh đã sớm đi lên, Nguyễn Quân giật mình thân mình, đột nhiên cứng đờ, chửi nhỏ một tiếng, trịnh Dục thịnh tên hốn đảng này, mắng xong lúc sau, Nguyễn Quân hoàn toàn thả bay tự mình, ngã vào trên giường bất động, thích làm gì thì làm đi, dù sao trịnh Dục thịnh bên này cũng không có gì tân hôn ngày đầu tiên tới bài kiến cha mẹ chồng sự tình, nàng tiếp tục nghỉ ngơi nàng... Nằm không trong chốc lát cửa phòng một vang, mê người đồ. Ăn mùi hương phiêu lại đây, làm Nguyễn Quân bụng lập tức kháng nghị kêu lên. Tỉnh! So với Nguyễn Quân mỏi mệt, Trịnh Dục Thịnh chính là thần thái sáng láng, mặc cho ai vừa thấy, đều biết tâm tình của hắn hảo đến độ có thể bay lên thiên đi. Ân! Nguyễn Quân Trừng mắt nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, mắng, cầm thú. Trịnh Dục Thịnh xấu hổ gái gái gương mặt, kia còn không phải tức phụ nhi ngươi quá hảo ta vẫn luôn không khống chế được sao, đối với trịnh Dục thịnh. Như vậy trả lời, Nguyễn Quân chỉ cho hai chữ, ha ha, hảo tức phụ nhi, về sau ta sẽ khắc chế. Trịnh Dục thịnh cười đem đầu để ở Nguyễn Quân trên vai, bắt đầu làm nũng, hảo tức phụ nhi, ta tức phụ nhi tốt nhất, ngươi liền tha thứ ta đi tức phụ nhi, tức phụ nhi, ngươi cho ta lên. Nguyễn Quân tức giận đến một cái tát hồ ở trên mặt hắn, cái này vô sỉ ra hỏa, quá không biết xấu hổ, Hầu, tức phụ nhi lên ăn cái gì a? Trịnh Dục Thịnh lập tức nhảy dựng lên, "Hầu ha." Nguyễn Quân mặc quần áo, đêm qua Trịnh Dục Thịnh chính là không quên giúp Nguyễn Quân hảo hảo rửa sạch một phen, cho nên hiện tại Nguyễn Quân trừ bỏ mệt ở ngoài, chỉ là có chút mỏi mệt. Đối với điểm này, Nguyễn Quân vẫn là vừa lòng. Đổi hảo quần áo, đơn giản rửa mặt xúc miệng lúc sau, Nguyễn Quân ngồi xuống bên cạnh bàn. Trịnh dục thịnh ân cần cấp thịnh hảo cháo, đoan đến Nguyễn Quân trước mặt, cười tủm tìm nhìn nàng nói, ăn đi, không lạnh không nhiệt vừa lúc. Nguyễn Quân, hơi hơi gật đầu, mới vừa uống một ngủ, đột nhiên, trịnh dục thịnh thấu lại đây, trực tiếp từ miệng nàng đoạt đi rồi nửa khẩu, sau đó tạp đi một chút miệng, gật đầu, xác thật thực thích hợp nhập khẩu, độ ấm vừa lúc. Nguyễn Quân hắc tuyến, thành thân mới vừa ngày đầu tiên liền sát phu có phải hay không không tốt lắm. Ngươi đủ rồi a Nguyễn Quân trừng mắt trịnh Dục thịnh, trịnh Dục thịnh nhìn nhà mình tức phụ nhi hai mắt sáng lấp lánh ngập nước đối với hắn vứt mị nhãn, đột. nhiên sau này xê dịch, giấy rùa nói, tức phụ nhi, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta sợ khống chế không được chính mình. Nguyễn Quân, hắn rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi, như thế nào mạch não như vậy không bình thường, hiện tại hối hôn còn có thể sao, tới tới, tức phụ nhi, ăn cơm ăn cơm. Trịnh Dục Thịnh vội vàng rời đi lực chú ý, sợ chính mình một cái khống chế không được lại làm điểm sự tình gì. Nguyễn Quân nhận mệnh thở dài một tiếng, ăn cơm, ăn xong rồi cơm xá. Lúc sau, Trịnh Dục Thịnh thần bí hề hề cười nói, "Tức phụ nhi, đi, đi gặp vài người." "Ai a?" Nguyễn Quân kỳ quái hỏi. "Người quen." Trịnh Dục Thịnh lôi kéo Nguyễn Quân đi phía trước, tiến phòng khách lúc sau, Nguyễn Quân ngây người, theo sau kinh hỉ kêu lên. Lý chính ra ra, hoa quế thím, trường bình thôn mấy cái cùng nàng quan hệ người tốt tất cả đều tới a nhìn này quen thuộc gương mặt tươi cười, Nguyễn quân kích động đến không được, hương vân, thành thân, là đại nhân, a vương quế hoa kích động kéo lại Nguyễn quân tay, cười chung mang nước mắt, hoa quế thím, các ngươi là đến đây lúc nào, Nguyễn quân đồng dạng kích động đến không được, thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ đến, nàng thành thân tin tức, Là làm vấn thiên các người thông chi bọn họ, Bọn họ cũng thác vấn thiên các người đưa bọn họ hạ lễ đưa tới, Rốt cuộc đường xa xa xôi, Như vậy chạy tới một chuyến, Vẫn là thực phiền toái Nàng cũng không hảo phiền toái đại gia, Làm cho bọn họ tới, Như vậy một chuyến, Trước hai ngày liền tới rồi, Vương Quế Hoa cười nói, Là vương gia phái người đem chúng ta kế đó, Nguyễn Quân vừa nghe, Quay đầu kinh ngạc nhìn về phía trịnh Dục thịnh, trịnh rục thịnh đắc ý dương lên mi, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ ráng, chọc đến Nguyễn Quân Phụt một tiếng bật cười, rốt cuộc là hắn, biết trường bình thôn đối nàng chính là tương đương có ý nghĩa, nếu không phải lúc trước trong thôn người quan tâm nàng, còn không biết nàng sẽ thế nào đâu. Hương Vân, Hương Vân, ngươi ngày hôm qua chính là thật xinh đẹp, Vương Quế Hoa Nhị Nữ Nhi Trần Yến Hưng Phấn nói, ngày hôm qua các ngươi đều ở A, Nguyễn Quân Kinh Ngạc hỏi, Nói xong, mới nhớ tới chính mình hỏi đến có bao nhiêu xuẩn. Trịnh Dục Thịnh đều đem bọn họ cấp kế đó, tự nhiên muốn tham gia nàng hôn lễ. Chẳng qua, nàng đội khăn văn, cái gì đều nhìn không tới, thật là tiếc nuối. Đều ở nhà. Trần Yến cười hì hì nói, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương tử. Nguyễn Quân buồn cười nói, chim én thỉ, ngươi cũng quá lợi hại, cách khăn văn, ngươi đều có thể biết ta là xinh đẹp nhất xem trang điểm sẽ biết A Trần Yến đương nhiên nói vài người ở bên nhau vui vẻ nói lên ngay cả Lý Chính đều là ở một bên cười ha hả nghe thường thường nói hai câu nơi này không có công chúa cũng không có gì vương gia chỉ có trường bình thôn người chẳng qua Lý Chính bọn họ cũng không tưởng ở chỗ này nhiều đại ngày mai liền phải rời đi rốt cuộc hiện giờ trường bình thôn sự tình chính là rất nhiều rất nhiều đừng nói chung quanh làng trên xóm dưới chính là lại xa một ít thôn trong thị trấn người, đều hận không thể tới trường bình thôn thủ công, kia mua bán chính là làm được lão sao đại, nghiêm nhiên chính là món kho xưởng gia công a, vẫn là đại hình. Như vậy đoạn thời gian, Nguyễn Quân cũng không hảo dẫn bọn hắn đi trong thành đi vừa đi, chỉ có thể là làm trị dục thịnh chuẩn bị một ít đồ vật, cho đại gia mang về. Ngươi cũng đừng vội." Vương Quế Hoa cười nói, "Vương gia đã phái người mang theo chúng ta ở kinh thành chơi 2 ngày trả lại cho chúng ta mua không ít đồ vật, đều đã trang xe ngày mai đi theo chúng ta cùng nhau trở về đâu. Trịnh Dục Thịnh An bài chính là làm Nguyễn Quân trong lòng ấm rào rạt, người này thật sự luôn là ở nơi trốn, làm nàng cảm giác được ấm áp a Cùng trường bình thôn người ở chung một ngày lúc sau, ngày kế, nhìn theo bọn họ rời đi, chờ đến rốt cuộc nhìn. Không tới trường bình thôn người, Nguyễn Quân lúc này mới xoay người cùng Trịnh Dục Thịnh trở về. Ngươi thật đúng là cẩn thận, Nguyễn Quân cảm khái, khẳng định là Trịnh Dục Thịnh cùng Hoa Quế Thím Lý chính ra ra đề ra, không nói chuyện cái gì công chúa cái gì thân phận, cho nên đại gia còn đều đem nàng coi như trưởng bình thôn Lý Hương Vân. Hiện giờ nàng cái này thân phận lại đi trên đường cũng không quá phương tiện, cho nên, hắn trước tiên chuẩn bị tốt muốn tặng cho bọn. Họ lễ vật, thật là nơi trốn vì nàng thiết tưởng chu đáo. Bọn họ đối với ngươi hảo. Trịnh Dục Thịnh cười nói. Hoa quế thím bọn họ nhưng tặng thân thủ khâu vá chăn quần áo, đều là cho tân nhân dùng. Vài thứ kia, tự nhiên là không đáng giá cái gì tiền. Nhưng là, kia tràn đầy tâm ý, hắn tâm lý lĩ... huống chi, những người đó vẫn là đối hắn tức phụ nhi hảo, hắn tự nhiên phải hảo hảo hồi báo. Nguyễn Quân còn có thể nói cái gì? Chứ bỏ cảm giác được hạnh phúc ở ngoài, chính là hạnh phúc. Cái này bị người ngoài xưng là hỉ nộ không chừng không dễ dàng thân cận lệ vương, ở nàng trước mặt chính là cái gì đều vì nàng suy xét tới rồi. Ngươi đối ta cũng thực hào. Nguyễn Quân mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Trịnh Dục thịnh buồn cười hỏi. Nguyễn Quân không nói gì, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. chờ đến đi trong cung bái kiến hoàng thượng hoàng hậu thời điểm, chính là đem hoàng hậu cấp muốn chết. Lôi kéo Nguyễn Quân vẫn luôn nói cái không ngừng. Hỏi Nguyễn Quân ở lệ vương phủ trù đến nhưng thoải mái, ở bên kia thói quen không thói quen. Đương mẫu thân, nữ nhi liền như vậy gả chồng, sao có thể không nhớ thương đâu. Nguyễn Quân kiên nhẫn nhất nhất trả lời, làm nàng mẫu thân yên tâm, đồng thời còn hoán giận vốn là ta thành thân, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, liền che cái khăn van, từ trong cung tới rồi lệ vương phủ, đầu óc choáng váng đem gả cho. Hoàng hậu vừa nghe, Nhìn không được nở nụ cười, hỏi, ngươi còn muốn xem cái gì A Nghe nói thực náo nhiệt, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nguyễn Quân ngắm lại liền buồn bực. Công chúa thành thân, này phô trương khẳng định là rất lớn đi. Còn có trước tiên chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật, nhất định rất đẹp. Nhưng cái đó nhìn không tới còn chưa tính, thế nhưng liền ai tham gia nàng hôn lễ cũng không biết. Hoa Quế thím bọn họ chính là nhìn nàng gà chồng, sau đó, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Nghĩ như thế nào như thế nào buồn bực Hoàng hậu buồn cười lắc đầu Ngươi à Này đều gà chồng Còn không ngừng nghỉ Nào có nói tân nương tử còn suốt đầu lộ diện xem náo nhiệt Nguyễn quân đô đô môi Bất đắc dị than nhẹ một tiếng Hảo nhàm chán Cảm giác này thành thân liền không ta chuyện gì dường như Luôn là toát ra kỳ quái ý tưởng nữ nhi Thật là làm hoàng hậu đau đầu a. Phòng trừng cũng cũng chỉ có trịnh dục thịnh Có thể chịu được nàng đi nghĩ đến Trịnh Dục Thịnh vì nàng. Nữ nhi làm hết thảy, hoàng hậu chính là tương đương vừa lòng. Nguyễn Quân cùng hoàng hậu ở phía sau nói chuyện, mà Trịnh Dục Thịnh cùng hoàng thượng thì tại thư phòng thảo luận quốc sự. Trịnh Dục Thịnh vô ngữ nhìn hoàng thượng, hỏi: "Bệ hạ, thần vừa mới tân hôn, lúc này hắn liền lâm triều đều không dùng tới, quân doanh đều không cần đi, chính là nghỉ phép kỳ, vì cái gì hoàng thượng còn muốn cùng hắn thảo luận quốc sự?" Nga Hoàng thượng gật đầu, nhìn trịnh Dục thịnh, hỏi. Sau đó đâu? Trịnh Dục thịnh một nghẹn, đột nhiên phát hiện, Hoàng thượng khi nào bắt đầu trở nên cũng như vậy vô lại. Trịnh Dục thịnh nhận mệnh cùng Hoàng thượng thảo luận quốc sự, đỡ phải Hoàng thượng xem hắn không vừa mắt. Nhìn trịnh Dục thịnh nghẹn khuất đến không được, còn cẩn trọng bộ ráng. Hoàng thượng trong lòng rốt cuộc thoải mái. Vì hắn nữ nhi có thể làm được này nông nỗi, được rồi. Cái này con rể hắn liền miễn cưỡng nhận hạ. Chờ đến từ Hoàng Cung rời đi, trình. Dục thịnh một đầu thua tại Nguyễn Quân trong lòng ngực. Quân nhi, ta hôm nay bị ta cha khi dễ. Nguyễn Quân nhìn nào đó làm nũng ra hỏa, buồn cười hỏi, như thế nào khi dễ ngươi? Ta rõ ràng ở nghỉ phép, còn làm ta vội trong chiều sự tình. Trịnh dục thịnh ủy khuất nhìn Nguyễn Quân. Tức phụ nhi, ta bị ta cha khi dễ, muốn an ủi. Hảo, về nhà cho ngươi làm ăn ngon. Nguyễn Quân buồn cười điểm điểm Trịnh Dục Thịnh cái chán Có thể hay không đổi một loại an ủi phương Thức Trịnh Dục Thịnh đột nhiên ngồi thẳng thân mình Chàng ngập chờ mong nhìn chính mình tức phụ nhi Nguyễn Quân đôi mắt mị lên Nàng đều không cần nghe Đều có thể biết Trịnh Dục Thịnh phía dưới muốn nói chính là cái gì Trịnh Dục Thịnh Ngươi không khác chuyện này đúng không Nguyễn Quân một chân đạp qua đi Lại bị người nào đó một cái nhưng người cấp bắt lấy Chân chó cấp Nguyễn Quân nhéo nhéo chân Tức Phụ Nhi Đi rồi như vậy một ngày đường Có mệt hay không Ta Giúp ngươi xoa bóp Nguyễn Quân phụt một tiếng bật cười Cái gì đi rồi một ngày Chính là trong cung kia vài bước lộ mà thôi Hiện giờ Nàng căn bản là vô pháp chính mình lên phố Ai làm vài lần sự tình nháo nàng thân phận là ai ai cũng biết Nếu là nghĩ ra môn đi dạo phố nói Phỏng chừng đều có thể bị người vây xem. Tức Phụ Nhi vất vả. Trịnh dục thịnh mới mặc kệ là vài bước lộ đâu. Dù sao Tức Phụ Nhi chính là vất vả. Vì thế, nào đó vô sỉ a, không, là bất bại chiến. Thần Vương ra liền cùng nhà mình Tức Phụ Nhi quá thượng không biết xấu hổ, khụ, là hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Đến nỗi người khác, tỉ như những cái đó có dị tâm môn phiệt thế ra, nên như thế nào xử lý, Hoàng thượng đều cho bọn họ từng người an bài. Ở Hoàng thượng thống trị dưới, lại có Nguyễn Quân cung cấp các loại hạt giống, cùng với phương tiện nông dân sử dụng nông cụ, đại đại cải thiện đại tinh bá tánh sinh hoạt, có cao sản lương thực, đủ loại rau dứa, gia vị, đại tinh. Bá tánh không chỉ có ăn no, lại còn có ăn càng ngày càng tốt, ngay cả mở ra cấp bình thường bá tánh học đường, cũng rộng thu học sinh, đọc sách sự tình, không hề nắm giữ tại thế gia bên trong, khoa cử phát triển làm không ít nhà nghèo học sinh đi lên con đường làm quan. Đối với thu nhập từ thuế, quốc gia phát triển từ từ đồ vật Nguyễn Quân trực tiếp đem bất đồng chiều đại cùng với hiện đại chế độ tất cả đều sao cho nàng cha. Làm nàng cha chính mình cân nhắc đi, nhìn xem. Cái nào thích hợp sử dụng, cái nào đối đại tinh có lợi, nàng chỉ cung cấp phương pháp, cụ thể thao tác mặc kệ. Ai làm loại chuyện này không phải nàng sở trường đâu. Thái tử xử lý chiều chính là càng ngày càng thuần thục, Tiến bộ thực mau, làm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rất là vui mừng. Nhất quan trọng là, Hoàng hậu thân mình ở lệ vương phủ vị kia độc y điều trị dưới, rất là chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua, Hoàng thượng vẫn là lo lắng Hoàng hậu thân mình, căn bản là không chịu. Lại làm Hoàng hậu mạo hiểm thụ thai, đồng thời, bắt đầu cấp Nguyễn Huyên tìm kiếm thái tử phi người được chọn. Hoàng thất khai chi tán diệp trọng trách, liền giao cho Nguyễn Huyên tới gánh vác. Nguyễn Huyên Nhưng thật ra không phụ sự mong đợi của mọi người, thành thân lúc sau, 3 năm liền sinh một nhi một nữ, thương di bên kia, hoàn toàn thần phục đại tinh, ở ổ na kéo quản lý dưới, thương di nữ tử học tập theo thùa dệt vải đảo cũng phát triển thực hào, không bao giờ dùng bị. Nam nhân khi dễ, quá cái loại này lo lắng để phòng nhật tử, đến nỗi bắc lương, theo úc tư thần tuổi tác tăng trưởng. Lại có hắn ca ca Úc tư hạo dạy dỗ hết thảy đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Đương nhiên, tiểu gia hỏa ngẫu nhiên sẽ tưởng tỷ tỷ, cho chính mình phóng cái giả, tìm tỷ tỷ tới chơi một chút. Trịnh Dục Thịnh cũng sẽ mang theo Nguyễn Quân đi Bắc Lương lánh hội một chút Bắc Lương phong thổ. Ở Lữ Đổ bên trong, gặp Thủy Vương, phát hiện hắn bên người thế nhưng. Đi theo một hoạt bát cô nương, hai người ở chung còn thực không tồi, đến nỗi. Vấn thiên các sinh ý càng là khuyết chương không biết nhiều ít lần. Đoạn bác nguyên trừ bỏ vội vàng sinh ý, ngẫu nhiên còn sẽ đến cùng trịnh Dục thịnh luận bàn luận bàn. Hai người cũng là kỳ phùng địch thủ, thường xuyên đánh đến là trời đất, u ám. Cũng may lẫn nhau có chừng mực, nhiều lắm chính là mặt mũi bầm dập một. Đoạn thời gian, đảo không đến mức thương gân động cốt Thẩm dụ phi cũng nhanh chóng. Trưởng thành lên, lánh binh đánh giặc càng ngày càng lợi hại, phong độ đại tướng tấn hiện. Chỉ trừ bỏ không có việc gì Ái chạy đến lệ vương phủ có ăn cỏ uống Bị trịnh Dục thịnh tấu ở ngoài Hết thảy đều vẫn là thực tốt Duy nhất làm mọi người đều lo lắng Một việc chính là trịnh Dục thịnh Cùng Nguyễn Quân thành thân nhiều năm như vậy Thế nhưng vẫn luôn đều không có con nối dõi Bắt đầu thời điểm hoàng hậu Vẫn chưa để ý Tổng cảm thấy chính mình nữ nhi còn nhỏ Lại quá hai Năm có hài tử cũng không cái gọi là Nhưng là theo thời gian trôi qua Nguyễn Quân đã 22 tuổi Như cũ không có động tính Hoàng hậu lúc này mới có chút sốt ruột Tìm trong cung thái ý cấp Nguyễn Quân Sôi nổi kiểm tra Kết luận thế nhưng là chuyện gì đều không có Lần này tử Hoàng hậu chính là Phạm Sầu Cùng Hoàng thượng thương lượng Quân nhi không có vấn đề Có phải hay không hắn vấn đề Bọn họ nếu là không có hài tử nói Hoàng hậu vẫn là lo lắng Chính mình nữ nhi Không có hải tử Về sau chờ bọn họ đều không còn nữa Quân nhi sẽ cô đơn Đây là cũng không cái gọi là. Hoàng thượng chẳng hề để ý nói, mấy năm nay nhìn Trịnh Dục Thịnh đối hắn nữ nhi là như thế nào để bụng, hoàng thượng đã là từ đáy lòng tán thành Trịnh Dục Thịnh cái này con rể. Nếu là quân nhi thích hài tử nói, từ huyên nhi bên kia quá kế một cái qua đi là được. Sau đó, hoàng hậu liền đem chuyện này cùng Nguyễn quân nói. Nguyễn quân kinh ngạc nhìn hoàng hậu, không thể tưởng tượng hỏi, nương Ngươi mấy ngày hôm trước làm ta xem thái y chính là vì việc này a Là nha Nương không phải lo lắng ngươi thân mình sao Hoàng hậu than nhẹ một tiếng nói Chỉ là không nghĩ tới sẽ là trịnh dục thịnh vấn đề Hắn vấn đề Không nên a Nguyễn quân khe nhíu mày nói Độc y ở lệ trong vương phủ ở Hắn thân mình liền tính là có cái gì ám thương cũng đã sớm cấp điều dưỡng đến không sai biệt lắm Ta trở về hỏi một chút hắn Nguyễn quân nói xong Liền Chạy, hoàng hậu liền kêu đều kêu không được, đứa nhỏ này, lời này như thế nào hỏi a. Nguyễn Quân cũng mặc kệ cái này, nàng không để bụng hài từ sự tình, nàng lo lắng Trịnh Dục Thịnh có cái gì ám thương không hảo, kia đã có thể phiền toái. Trở về lúc sau, Nguyễn Quân trực tiếp chạy tới Độc Y bên kia, hỏi một chút. Độc Y nghe xong lúc sau, khiếp sợ nhìn Nguyễn Quân, đây đều là vương gia chính mình tìm ta muốn dược. Muốn dược? Cái gì dược? Nguyễn Quân Kỳ quái hỏi, chính là làm hắn có thể sẽ không có con nối dõi dược. Độc y trả lời làm Nguyễn Quân Trừng lớn hai mắt, xoay người, nàng liền chạy đi ra ngoài. Một chân đá văng trịnh Dục thịnh cửa thư phòng, môn một quan ấn trịnh Dục thịnh hỏi, ngươi vì cái gì muốn ăn cái loại này dược? Cái loại này dược liền tính là độc y phố chế, thời gian dài cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít thương thân. Trịnh Dục thịnh nhưng thật ra ngoài ý muốn bị Nguyễn Quân đã biết cái này cười nói, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến này vấn đề đừng nói sang chuyện khác Nguyễn Quân nhíu mày ngươi vì cái gì ăn cái kia nàng đương nhiên sẽ không xuẩn đến nghĩ là trịnh Dục thịnh đối nàng có dị tâm liền hắn mỗi ngày cùng nàng nị trăng sư mạnh, nàng căn bản liền không thể tưởng được cái kia khả năng cho nên, động cơ liền rất kỳ quái trịnh Dục thịnh cười đương nhiên nói, ngươi không phải không nghĩ sinh hài từ sao Hơn nữa ta cũng luyến tiếc làm ngươi đau Thế nhưng là bởi vì cái Này Nguyễn Quân lúc này mới nhớ tới Trước kia bọn họ vừa mới nhận thức không lâu thời điểm Nàng lời nói Lúc ấy nàng bài xích hôn nhân Tự nhiên cũng không nghĩ tới sinh hải tử Nhưng là Hiện tại bất đồng A Ngươi bổn A Nguyễn Quân hờn rối chừng mắt nhìn trịnh rục thịnh liếc mắt một cái Đó là trước kia không gặp được ngươi Không gặp được ngươi nói Ta như thế nào sẽ thành thân lại như thế nào sẽ sinh hài tử đâu?" Trịnh Dục thịnh ánh mắt sáng lên, "Quân nhi, ý của ngươi là ta cảm thấy chúng ta hai người hài tử hẳn là thực đáng yêu?" Nguyễn Quân cười tủm tỉm nói, dây tiếp theo, đột nhiên hai chân cách mặt đất, bị người tới một cái công chúa ôm, "Ngươi làm gì?" Trịnh Dục thịnh kích động nói, "Sinh hài tử, hai ta hài tử"